Chào mọi người, ở phần ngoại truyện truyền thuyết thần giới này nói về đường Tam từ Đấu La Đại Lục đã trở thành hải thần, chấp trưởng thần giới. Vậy trên thần giới đường Tam sống và trưởng quản như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến của bộ truyện này nhé! Mày mù thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là sóng cả cuồn cuộn, bỗng nhiên như là yên tĩnh tĩnh mịch. Mỗi một lần biến hóa cũng không có quy tắc nhưng mang cho người khác một chút mỹ cảm cùng rung động. Thiên địa nguyên lực nồng đậm tại trong mây mù. Nếu như là con người bình thường có thể đến nơi đây, chẳng qua là hô hấp một cái, cũng có thể kéo dài tuổi thọ lên 10 năm. Đương nhiên đối với người thể chất bình thường, nếu như đem thiên địa nguyên lực hấp thu, cũng sẽ không phải là chuyện tốt. Bởi vì đây là thần lực. Đó là nói vậy, chứ người bình thường làm sao có thể tới được nơi đây? Bởi vì, nơi này là thần giới. Các tòa cung điện nguy nga ở tại thần giới, vầng sáng của nó chiếu rọi xuống, lóe ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, nhạt sang chói. Nơi đây chính là thần giới đỉnh cao, cũng là khống chế tất cả các nơi ở trên thần giới. Ủy ban thần giới, có các chức trách thẩm phán chúng thần, cũng có trưởng quản thần giới, bảo vệ các quy tắc và nhiệm vụ ở thần giới. Đại sản của cung điện chính là hình bát giác, trung quanh mỗi một cái vách tường đều không có trang trí cái gì cả, nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lập lẻ ở trên đó. Mỗi cái đốm sáng lung linh kia chính là biểu trương cho các tinh cầu được quản lý bởi thần giới. Nơi đây cũng là ủy ban thần giới, giám sát và điều khiển tất cả các hành tinh này. Ở bên trong sảnh có một cái bàn tròn, mặt ngoài của bàn không biết là sử dụng bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Cẩn thận nhìn lại, vậy mà có thể nhìn thấy mây mù phiêu đãng, lại như vô tận thâm sâu. Lúc này ngồi ở chung quanh bàn tròn bao gồm 5 người. Ngồi ở chủ vị là một người nam tử mặc trường bào màu lam hoa lệ. Mái tóc dài cũng là màu lam. Mái tóc tại sau lưng trải lên trên trường bào màu lam, bên trên phẳng phất có gợn nước nhộn nhạo. Nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị mái tóc màu xanh thầm kia hấp dẫn. Thậm chí toàn bộ linh hồn đều bị hút vào mái tóc như là biển rộng thâm sâu vô tận. Ngồi phía bên trái hắn là hai người, phân biệt là một người mặc áo bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng. Người mặc đồ trường bào màu đen là một người thanh niên. Một mái tóc ngắn màu đen lộ ra tinh thần lực 10 phần. Trong đôi mắt, lại phẳng phất có hỏa diễm nhảy lên, khóe miệng mang theo một tia cười tà ác. Người mặc trường bào màu trắng là một nữ tử, mái tóc dài màu đỏ rất dài tại sau lưng. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhu hòa. Có cảm giác tinh khiết không thể nào diễn tả được. ngồi đối diện bọn họ cũng là phía bên tay phải của người áo lam. Cũng là một nam một nữ. Nam tử kia nhìn không thấy được bộ dáng khuôn mặt. Mặc trên người một áo tràng màu tím rất lớn. Phần đầu trùng kín gần hết mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Nhưng ở trên người này, phẳng phất có khí tức khủng bố vô tận thâm sâu. Mà bên phía tay trái của hắn là một nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, sắc mặt tràn đầy khí tức sinh mệnh. Trên mặt thủy chung mang theo một tia mỉm cười. Tướng mạo tuy không bằng nữ tử tuyệt sắc ngồi đối diện bên kia. Nhưng trên người phẳng phất có một mùi thơm. Quả thực làm cho người khác khó có thể quên, càng làm cho người khác cảm thấy hết sức thân cận. Âm thanh trầm thấp từ trên người mặc áo choàng lớn màu tím truyền ra. Đôi mắt trên khuôn mặt bị che khuất nháy lên quang mang màu tím, hướng về thanh niên tóc xanh ngồi ở giữa mà nói. Hải thần, gần đây ở hạ giới có rất nhiều hồn sư đặt được hồn lực cao nhất. Nhưng vì số lượng chi thần đã đủ nên không thể truyền thừa mà lên thần giới được. Đã đến lúc chúng ta nên mở rộng thần giới rồi. Thanh niên tóc xanh nhíu mày nói. Hủy diệt chi thần, thần giới từ xưa đến nay vẫn vậy, quy tắc vẫn chưa thể thay đổi. Có thể muốn mở rộng là mở rộng được sao? huống chi, chuyện mở rộng thần giới có thể gây nên việc thần giới không ổn định, không thể làm được. Ở trong con người có nhiều người đạt đến đỉnh phong, nhưng ở bên trong thần giới cũng chưa có chi thần nào muốn truyền lại thần vị. Hủy diệt chi thần áo bào màu tím lạnh lùng nói. Với thần lực đã nhiều năm tích lũy của thần giới. Dần dần phát triển và mở rộng mới thuận theo ý trời. Hải thần nhíu mày nói. Mở rộng thần giới, không phải là chuyện đùa, sẽ làm thần giới chịu dung chuyển. Thậm chí sẽ làm biến hóa các tinh hệ mà chúng ta đang giám sát và điều khiển. Đối với con người sẽ không thể đánh giá được bao nhiêu là ảnh hưởng. Chuyện này quyết không thể làm, hủy diệt chi thần không cần nhắc lại nữa. Ngữ khí của hắn 10 phần kiên quyết. Lời vừa nói ra, ánh mắt bốn người khác không hẹn mà cùng hướng về phía hắn. Âm thanh hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Chuyện này cũng không phải một mình ngươi có thể quyết định. Hai vị thần vương còn chưa về, chúng ta năm người biểu quyết. Ta đồng ý phương án mở rộng thần giới. Hải thần trầm giọng nói. Chuyện này, nếu là muốn biểu quyết, cũng phải tổ chức hội nghị ủy ban thần giới mở rộng. Năm người chúng ta không phải là muốn quyết là quyết định được. Chờ sau hãy nói đi. Hắn mượn sức ép của cả ủy ban, cương rắn đem ý kiến của hủy diệt chi thần mà bác bỏ. Trường bà màu tím trên người hủy diệt chi thần không gió mà bay. Quang mang màu đỏ lóe lên, trong giây lát lại yên tĩnh trở lại. Nữ tử ngồi ở cạnh hủy diệt chi thần nói. Chuyện này đúng là nên bàn bạc bà kỹ hơn. Hủy diệt chi thần, huynh cũng không nên nóng vội rồi. Nàng mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt hủy diệt chi thần lập tức trở nên nhu hòa vài phần. Toàn bộ người cũng quay về trong yên lặng. Nữ tử lại nhìn về phía hải thần, mặt mỉm cười mà nói. Hải thần! Cảm giác huynh gần đây, sinh cơ sức khỏe rồi dào đấy. Huynh đã biết vợ huynh mang thai con trai của huynh chưa? Sao cơ? Hải thần ngần người, liền quay sang nhìn nàng nói. Sinh mệnh nữ thần, cô nói đúng chứ? Sinh mệnh nữ thần thần bí cười nói. Đi về nhà hỏi vợ của huynh đi, tự nhiên sẽ biết. Hải thần sắc mặt biến hóa, hắn hướng sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu nói. Cảm ơn muội Gương mặt vẻ kích động lé lên. Hai người ngồi đối diện với hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, cũng đồng thời mặt mỉm cười, hướng hải thần nhẹ gật đầu nói. Chúc mừng hải thần huynh. Hải thần mỉm cười hoàn lễ. Âm thanh hủy diệt chi thần có chút nguội lạnh mà nói chúc mừng. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Hải thần nói. Những năm gần đây, các đại lục hạ giới xuất hiện không ít hồn sư thực lực chắc tuyệt. Ta đề nghị, tăng cường thiên thần tuần liệp giả, Tuần tra giám sát những người ưu tố. Xác thực năng lực có thể dẫn vào thần giới. Mọi người thấy như thế nào? Nghe hắn vừa nói như vậy, ánh mắt hủy diệt chi thần lại hỏa hoãn vài phần. Ba người khác đều nhẹ gật đầu. Hủy diệt chi thần cuối cùng cũng gật đầu. Hủy diệt chi thần nói. Vậy hôm nay nói đến đây thôi. Ta còn muốn đi xử lý mấy tên thần cách cấp 2 đang tranh chấp. Nói xong, hắn liền đứng lên quay người đi ra ngoài. Sinh mệnh nữ thần có chút ái náy nhìn về phía hải thần Nhưng nàng cũng đã đứng dậy Hướng ba người nói Hải thần, thiện lương chi thần Ta ác chi thần Ta cũng đi trước Ta dám sát hắn Tránh khỏi hắn quá mức cực đoan Hải thần lúc này Tâm thần đã có chút kích động Đứng người lên mỉm cười nói Mau đi đi Sinh mệnh nữ thần lúc này mới phóng ra cửa đuổi theo hủy diệt chi thần Ta ác chi thần đứng lên Quay đầu nhìn về phía hải thần Mỉm cười nói Thoạt nhìn, hủy diệt chi thần vẫn là oán niệm rất sâu Bất quá, hắn cũng là vì thần giới phát triển hơn mà thôi Thiện lương chi thần đứng lên nói Hắn hôm nay tâm tình có chút vội vàng dao động Hải thần, huynh chớ để ý Hải thần mỉm cười nói Ta hiện tại cũng không có thời gian để ý tới hắn Ta chỉ muốn nhanh một chút về với vợ của ta Hôm nay phiền các ngươi xử lý công vụ giúp ta Ta ác chi thần cười hắc hắc nói Mau đi đi, có tin tức tốt phải báo sớm cho chúng ta biết nhé Hải thần vung tay áo lên, hóa thành một đạo lưu quang màu lam bồng bình mà đi mất Nhìn thấy bóng lưng hắn đã rời đi Nữ nhân sinh đẹp thiện lương chi thần đi tới bên người tà ác chi thần Nhẹ nhàng rúc vào đầu vai hắn nói Hủy diệt chi thần càng ngày càng quá mức Hắn và hải thần mâu thuẫn ngày càng lớn Cái này chúng ta phải xử lý sao đây? Tà ác chi thần than nhẹ một tiếng nói Ở đây không phải chúng ta còn có hai đại thần vương nữa sao, chúng ta đều là hậu bối mà thôi. Yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Hủy diệt chi thần đã mấy lần tìm đến ta, hy vọng có thể thuyết phục ta ủng hộ hắn. Hắn vì thần giới phát triển, kiên quyết tiến thủ, kỳ thật cũng không sai. Mà hải thần càng thêm cẩn thận, cũng là không sai. Chúng ta nghiêng về một bên đều không thích hợp, chỉ có thể đứng ở giữa mà xem xét. Hy vọng bọn hắn không tạo ra điều gì quá đáng. Thiện lương chi thần nói. Bên trong ủy ban thần giới chúng ta, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đều có thâm niên lâu nhất. Hải thần so với chúng ta sớm hơn một ít, nhưng cũng không phải sớm hơn quá nhiều. Chúng ta lại càng không cần phải nói, nếu như không phải hai đại thần vương rời đi. Để cho chúng ta tạm thay thần vị thiện lương chi thần, cùng tà ác chi thần. Chúng ta căn bản cũng không có tư cách ở chỗ này. Luận thực lực bên trong năm thần chúng ta, có lẽ hải thần là mạnh nhất. Hắn dù sao còn kiêm cả thần vị tu là thần Sau đó là hủy diệt chi thần Sinh mệnh nữ thần Con chúng ta yếu nhất Huỳnh nói rất đúng Chúng ta ở giữa xem xét Có lẽ là biện pháp tốt nhất Coi như là bọn hắn thật sự tranh đấu Thần giới tự trung vẫn không thể loạn Tà ác chi thần nói Thần giới trước mắt có thần cách cấp 1 gồm 18 vị Thần cách cấp 2 gồm 216 vị Thần cách cấp 3 gồm 1847 vị Còn lại là thần quan bình thường cùng thiên thần tuần liệp giả ước chừng hơn một vạn. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, lựa chọn trung lập có lẽ chiếm đa số. Dù sao tất cả mọi người là một phương thần cách, hải thần cùng hủy diệt chi thần chẳng qua là ý niệm không hợp mà thôi. Thẳng thắn mà nói, ta thật sự hy vọng hai đại thần vương sớm chút trở về. Có bọn họ, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thiện lương chi thần vẻ mặt bất đắc sĩ nói. Hai tên gia hỏa kia. Dây dưa đời đời kiếp kiếp Tại luân hồi hạ giới Đã không biết đã trải qua bao nhiêu đời Mỗi một lần đều tu luyện đến đỉnh phong Tà ác chi thần đột nhiên cười Hắc hắc nói Nói những lời này cũng vô dụng muội cũng rảnh rỗi quá không có việc gì làm rồi muội xem hải thần nhà người ta thật là lợi hại Đều đã có một đứa con gái rồi Lần này dường như lại thêm một đứa nữa rồi Chúng ta là thần Nếu muốn sinh con thật sự là muôn vàn khó khăn Chúng ta một đứa còn chưa có Thật sự là rớt lại phía sau quá nhiều rồi. Thiện lương chi thần khuôn mặt đỏ lên, mắt trắng không còn chút máu nói. Vậy có thể trách ai, còn không phải huynh không có bổn sự này sao? muội muốn uống rượu. Huynh mau rót rượu cho ta uống. Tà ác chi thần mãnh liệt ôm nàng nói. Được, rót cho muội uống. Đến liệt diễm hồng thần đi, như thế nào đây? Vừa nói, hắn ôm thiện lương chi thần xoay người rời đi, lóe lên một tia quang ảnh màu đen liền biến đi mất. Ở phía trên đỉnh thần núi mây mù vờn quanh, trung quanh thân thể hủy diệt chi thần sương mù tự nhiên vậy biến thành màu tím sậm. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, tại trung quanh thân thể hắn, nguyên một đám hơi nước đều lập tức phá diệt, hóa thành hư vô. Quang mang màu tím sậm cũng trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Sinh mệnh nữ thần không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn. Âm thanh nhu hòa vang lên từ phía sau hắn. Huynh hôm nay làm cái gì vậy? Âm thanh hủy diệt chi thần lạnh lùng nói Hắn bảo thủ, thần giới làm sao phát triển được Tương lai nếu như chúng ta muốn khống chế thêm các tinh hệ khác Thì thần giới nhất định phải mở rộng ra Đây là một cái con đường phải trải qua Hắn muốn cản trở, chính là cản trở toàn bộ thần giới phát triển Xem ra hắn đã quên, khi xưa hắn thành thần Chẳng phải cũng đem theo rất nhiều người lên theo sao Hắn đâu cũng có tuân theo quy tắc Không hiểu tại sao hai vị đại thần Lại giao cả thần giới lại cho hắn Nếu như là ta Thần giới đã không còn ở trạng thái như bây giờ nữa rồi Sinh mệnh nữ thần nhíu mày nói muội biết huynh cũng có phần bất mãn Hủy diệt Kỳ thật hải thần cũng không có làm sai cái gì cả Không sai Lúc trước hắn tiến vào thần giới Đúng là dẫn vào không ít người Nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận Đấu la đại lục kia đúng là xuất hiện rất nhiều nhân tài ưu tú. Bọn hắn cũng đều là theo dựa vào thành quả Chính mình tu luyện Cuối cùng cũng được các thần vị coi trọng Hơn nữa lúc đó Cũng có rất nhiều chi thần muốn buông bỏ thần vị của mình Mà lúc trước hải thần vừa tới thần giới Là đồng thời kế thừa thần vị của hải thần cùng tu la thần Hải thần đúng là thần cách cấp 1 Bản thân liền có tư cách dẫn người tiến vào thần giới Mặc dù có hạn chế số lượng Nhưng vẫn là cho phép Mà cái tu la thần kia càng không cần phải nói Tu la thần cùng chúng ta giống nhau Đều là tồn tại lâu nhất ở thần giới Là thành viên của Ủy ban Thần Giới Tôi là thần truyền thừa thần vị đúng là một việc đại sự Mang thêm một ít thành viên tiến vào Thần Giới Cũng không gì đáng trách Lúc ấy, hai đại thần vương cũng đã phê chuẩn Muội biết rõ huynh có chút bất mãn Vì hai đại thần vương chuyển thế trọng sinh Đem Thần Giới cho Hải Thần Nhưng nếu như là để cho muội lựa chọn muội chỉ sợ cũng phải làm như vậy Lời sinh mệnh nữ thần vừa nói ra Hủy diệt chi thần lập tức bỗng nhiên xoay người lại áo choàng buông thõng xuống, một đôi mắt màu đỏ như máu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn chăm chú vào nàng. Một cỗ thần khí lạnh thấu xương, hủy diệt chi ý lập tức hướng nàng đánh tới. Những nơi hủy diệt chi ý đi qua, thiên địa nguyên lực cũng bị nghiền nát. Nhưng mà lúc cỗ thần lực khổng lồ tiếp cận sinh mệnh nữ thần, rồi lại bị một lần nữa tổ hợp lại, khôi phục bộ dạng ban đầu, sinh sinh diệt diệt, thập phần kỳ dị. Sinh mệnh nữ thần thở dài nói Thế giới của huynh Đúng thuộc về hủy diệt Huynh cương trực công chính Điểm này chúng ta đều tin tưởng Nhưng mà dùng hủy diệt chi ý Để cai quản thần giới Tuyệt không phải chuyện tốt Chuyện này hai vị thần vương trước khi rời đi Cũng đã tìm muội nói qua về việc hải thần muội cũng đã đồng ý muội tin bọn họ cũng đi tìm huynh Chỉ có điều huynh không nghe mà thôi Hủy diệt Huynh không nên làm việc gì ngốc ngách Đáp ứng muộn được không? Sinh mệnh nữ thần không chút chú ý đến thần lực mạnh mẽ của hủy diệt chi ý, liền nhẹ nhàng rúc vào trên người hắn. Hủy diệt chi thần giang hai cánh tay đem nàng ôm vào ngực mình. Trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng màu đỏ cũng chuyển sang rất nhu hòa. Hủy diệt chi thần âm trầm nói. Thần giới trong tương lai ta thấy không rõ lắm. Hắn lại có thể nhìn thấu hay sao? Hắn nói thần giới sẽ gặp phải một tai họa cực lớn. Ta và muội đều là những người tồn tại khi thần giới mới có. Nhưng tại sao chúng ta lại không có một chút linh cảm nào? Sinh mệnh nữ thần nói khẽ. Muội tin tưởng hải thần sẽ không nói dối. Hơn nữa, loại chuyện này thà tin là có còn hơn không? Sinh mệnh của chúng ta càng dài thì sinh mệnh khác cũng càng dài. Hủy diệt chi thần nói. Lời muội vừa nói lúc, ý là việc hắn có con sao. Sinh mệnh nữ thần buồn vô cớ nói ra. À đúng rồi, vợ hắn lại có bầu thêm một đứa hình như là con trai hủy diệt chi thần ôm sát thân thể mềm mại của nàng mà nói đều tại ta vì hủy diệt ý chí của ta mà chúng ta không thể có con sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói huynh không nên tự trách mình đây không phải lỗi của huynh chúng ta trước sau luôn ở bên nhau như thế này muội đã rất mãn nguyện rồi hơn nữa đối với chúng ta là thần mà nói huyết mạch kéo dài cũng không coi vào đâu chúng ta trọng yếu hơn là kéo dài ý chí đến một ngày Chúng ta ở tại thần giới gặp một hài tử ưng ý. Liền đem năng lực của chúng ta giao cho hắn. Hắn liền là con của chúng ta. Không phải sao. Hủy diệt chi thần khẽ gật đầu. Ánh sáng màu đỏ ở đáy mắt có chút lóe lên. Quay đầu nhìn về phía ủy ban thần giới cách đó không xa. Ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên sắc lạnh thêm vài phần. Tiểu vũ. Tiểu vũ. Tiếng kêu vang lên một đạo quang mang xuất hiện ở nơi tầng cao nhất của ủy ban thần giới. lúc trước thân ảnh màu lam còn bình tĩnh uy nghiêm, lúc này lại lộ ra có chút rồn rập, thậm chí là phấn khởi. đang ở trong phòng ngủ, đang là một nữ tử tóc dài kết thành bím, đuôi tóc rủ xuống trước người, kiều nhan tuyệt sắc rung động lòng người, nhất là ở đôi tròng mắt, đặc biệt linh động. nếu so sánh nàng cùng thiện lương chi thần, nàng càng thêm thanh lệ động lòng người. hơn nữa có một loại khí chất đặc thù khó nói lên lời cửa mở thân ảnh màu lam bên ngoài vọt vào chỉ một cái lách mình liền đi tới bên cạnh người nàng hai tay bắt lấy đầu vai của nàng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng hải thần đường tam không nén được tâm tình âm thanh có chút ít run rẩy hỏi tiểu vũ muội muội đã có thai sao bọn hắn ở thần giới đã rất nhiều năm lại chỉ có một cô con gái thần muốn mang thai thật sự là rất khó khăn có thể có thai đúng là thập phần may mắn Cho nên hải thần vẫn cho là chính mình không có khả năng có con được nữa rồi Nhưng hôm nay sinh mệnh nữ thần nói Cho nên hắn mới biết được Chính mình vậy mà lại có một đứa bé Còn có cái gì có thể vui hơn nữa đây Tiểu vũ, tức giận Huynh chỉ nghĩ đến con Huynh đều không quan tâm tới muội. Hải thần vội vàng bung ra bắt lấy tay của nàng Quay người lại ngồi bên người nàng Hai tay bế nàng lên trên đùi mình Ông vào trong ngực Chiều mến vuốt ve cái đôi tóc thật dài của nàng Vô luận là muội hay là con huynh đều quan tâm cả hai đều là thứ quý giá nhất với huynh muội có chỗ nào không thoải mái hay không Hải thần ôn nhu hỏi trong ánh mắt tràn đầy cương chiều tiểu Vũ Thuận thế dựa vào trong lồng ngực của hắn cười hít mắt nói muội rất thoải mái sinh mệnh nữ thần nói con của chúng ta đã hai tháng rồi là con trai tiểu Vũ đồng có em trai rồi Huynh nói chúng ta nên đặt tên gì thì là tốt Hải thần ngây ngốc mà cười cười Thật sự, thật sự đây như một cái bảo bối. Thật tốt quá, đây quả thật là tốt quá. Tiểu Vũ, cảm ơn muội. Hắn chăm chú ôm nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu Vũ gắt giọng, "Này, huynh nhẹ một chút đi. Đừng đụng mạnh vào con." Hải Thần cả Kinh vội vàng buông lỏng cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. "Đúng, đúng, huynh cẩn thận, cẩn thận một chút." Tiểu Vũ cười hì hì mà nói: "Từ giờ trở đi, muội có 3 điều kiện với huynh. Buổi tối huynh ngủ ở thư phòng đi, không được ngủ cùng mẹ con muội. Bần không thì huynh cứ quấn lấy muội, muội sợ không chịu được." Hải Thần ngập ngừng nói: "Cũng không biết là ai quấn quýt lấy ai đấy, huynh nói cái gì?" Tiểu Vũ mắt trợn lên, lông mày dựng ngược, liền muốn phát hỏa. "Huynh nói huynh mà, huynh đang nói là huynh mà." Hải Thần lập tức nói trống bây giờ sao có thể đắc tội với nàng tiểu vũ hừ một tiếng nói điều thứ hai về sau muội nói gì huynh phải nghe cái đấy muội bảo làm gì thì phải làm cái đấy bảo huynh đi hướng đông thì không được phép đi hướng tây muội nói cái gì nếu huynh không làm được là coi như sai nhìn vẻ mặt ngang ngược của nàng hải thần bất đắc sĩ nói từ trước tới nay vẫn luôn như vậy mà hôm nay muội còn cường điệu lên sao tiểu vũ gãi gãi đầu ừ ha Hình như đúng vậy. Cái này muội sửa một chút. Sau khi muội sinh con ra, huynh phải yêu muội nhiều hơn con một chút. Hải Thần vỗ vỗ cái chán. Nào có người mẹ nào lại sơ đo tình cảm với con mình cơ chứ? Tiểu Vũ cố chấp nói. Mặc kệ huynh đáp ứng hay là không đáp ứng đây. Hải Thần bất đắc dĩ cười nói. Được, được, đều đáp ứng muội, đều đáp ứng hết cho muội. Tiểu Vũ tiếp tục nói. Về phần điều thứ ba này, Mụi tạm thời còn chưa nghĩ tới Chờ muội sinh con xong muội sẽ nói cho Huynh biết Được, đều đáp ứng muội được chưa? Muội về sau cần điều gì Thì hãy nói thêm với Huynh Nếu để cho các vị thần khác trên thần giới này Thấy hắn ở cái bộ dạng này Thì còn mặt mũi nào nữa Hắn chính là người đang cai quản toàn bộ thần giới Thay các vị thần vương cơ đấy Tiểu vũ cười hì hì Hai tay ôm cổ của hắn nói Cái này cũng không khác lắm Huynh nhanh nghĩ xem Chúng ta nên đặt tên con là gì? Sinh mệnh nữ thần nói cho muội biết, hai tử thứ hai này là một bé trai đấy. Hải thần lúc này gương mặt đã trầm ngâm, liền nói: "Chúng ta đã có nữ nhi bảo bối gọi Đường Vũ Đồng, lấy tên một chữ bên trong chúng ta, huynh là Đường Tam lấy họ Đường, muội là Tiểu Vũ lấy chữ Vũ. Hơn nữa có một cái phượng tên Ngô Đồng Mộc chính là tên Đường Vũ Đồng. có ý tứ chính là tiểu phượng hoàng của Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Con là con trai của chúng ta, cũng chiếu theo cách đặt tên này đi." Vậy gọi là đường vũ lân, muội thấy như thế nào? Tiểu vũ mắt sáng lên nói. Đường tam, cùng tiểu vũ, cùng tiểu kỳ lân. Được, cứ như vậy đi. Ngay sau đó, nàng liền vẻ mặt đau khổ nói. Chính là chữ viết tên của con, khó viết một chút, về sau huynh chịu trách nhiệm dạy con đọc sách biết chữ đấy. Hải thần đường tam mỉm cười nói. Không có vấn đề, đều giao cho huynh. Tiểu vũ lúc này mới hài lòng, ông hắn nói. Hôm nay hội nghị thường kỳ như thế nào? Đường Tam nhớ tới lúc trước hủy diệt chi thần khiêu khích, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hủy diệt chi thần thủy trung rất là bất mãn đối với huynh về việc quản lý thần giới. Lần này lại mượn cơ muốn khoách trương thần giới để khiêu khích huynh. Bị huynh đè xuống chuyện này rồi. Tiểu vũ nhíu mày nói. Nhưng như vậy cũng không phải bị pháp. Hủy diệt chi thần dù sao cũng là có thần vị lâu nhất, được sự ủng hộ của các chi thần cũng nhiều nhất nhất là bên nhóm tà thần một loạt đều trung thành với hắn. Muội hiện tại đang mang thai, cũng không có bên cạnh trợ giúp cho huynh. Một mình huynh phải kiêm trọng trách của song thần, nhất định phải cố hết sức đấy. Nếu như hắn có mưu đồ làm loạn thì làm sao bây giờ? Tam ca, huynh cũng quá nhún nhường rồi. Khi xưa đối lão đại đã khuyên huynh xử lý sớm, nhưng huynh không nghe. Hắn vốn là đối với huynh bằng mặt không bằng lòng, đối với toàn bộ thần giới cũng không tốt chút nào. Đừng tam nói Hủy diệt chi thần dù sao cũng là một trong những người sáng lập ra thần giới. Huống chi, vợ của hắn là sinh mệnh nữ thần, vẫn đối với chúng ta đều rất tốt. Nàng ấy nắm trong tay sinh mệnh. Vô luận sinh mệnh hay hủy diệt đều không thể thiếu. Nếu quả thật đối phó bọn hắn, đối với chúng ta đều rất bất lợi. Hơn nữa, hủy diệt chi thần chẳng qua là vì quyền lực mà bất mãn thôi. Bản tính cũng không xấu. Hắn cũng là vì lo cho thần giới tốt hơn, chỉ là có chút nóng vội mà thôi. Yên tâm đi, chuyện này huynh sẽ xử lý tốt. Trong thời gian tới, huynh sẽ tìm hắn thương lượng. Tiểu vũ nhẹ gật đầu nói, thần giới mở rộng, thực sự là chuyện không tốt sao? Đừng tam nói. Thực ra là cũng không phải là không thể được. Trên thần giới chúng ta là dựa vào hạ giới, dựa vào từng cái thần vị của đại lục niệm lực mà hình thành. Ở thần giới một ngày bằng ở nhân gian một năm. Qua nhiều năm như vậy, thần giới tích lũy đầy đủ niệm lực khổng lồ. Nếu như nói mở rộng thêm thần giới Gia tăng số lượng thần vị Kỳ thật là cũng được Nếu như là giới tình huống bình thường huynh cũng liền đồng ý Thần giới mở rộng đối với về sau mà nói Cũng giúp chúng ta không chế trật tự thêm nhiều tinh cầu Chỉ là Nói đến đây Hắn dừng lại Lông mày nhăn lại Tiểu vũ nói Vẫn là vì cái dự cảm kia sao Đừng tam nhẹ gật đầu Tiểu vũ nói Huynh lúc trước mới thành thần Đã có dự cảm thời điểm đó sẽ đến. Khi đó Huynh đã nói, trong 30 năm tới thần giới sẽ gặp một đại nạn. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, mà cũng chưa có một động tĩnh báo hiệu gì. Đừng nói là chỉ mỗi hủy diệt chi thần chất vấn Huynh ngày càng nhiều. Thậm chí một số thần cách cấp 1 và thần cách cấp 2 cũng đã có ý chất vấn Huynh. Tam ca, cảm giác của Huynh thật sự là đúng sao? Đừng tam thở dài, ánh mắt trở nên thâm sâu. Đem tiểu vũ để ở trên giường tự mình đứng lên đi đến về phía trước cửa sổ. Vợ chồng đường Tam ở trên một căn phòng cao nhất của Ủy ban Thần Giới. Từ trên này, đường Tam dùng ra thần lực có thể thấy được hầu như toàn bộ thần giới. Huynh có dự cảm, trận đại nạn kia càng ngày càng gần, tối đa một năm nữa sẽ xuất hiện. Cũng đang bởi vì như thế, Huynh mới không đồng ý phương án mở rộng thần giới của Hủy Diệt Tri Thần. Một khi niệm lực bên trong thần giới bị quá mỏng, nếu là thời điểm xảy ra đại nạn, Đây có thể sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Tiểu vũ đứng lên, đi đến bên cạnh đường Tam, cầm chặt tay của hắn nói. Tam ca, mỗi tin tưởng huynh. Bất quá, huynh đúng là nên bàn bạc bà qua cùng hủy diệt chi thần. Đừng cho mâu thuẫn lại tiếp tục trở nên sâu sắc. Nếu không đến lúc thần giới gặp đại nạn, thần giới chúng ta không thể đoàn kết nhất trí, làm sao có đủ thực lực để chống lại. Đường Tam mỉm cười, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực nói. Yên tâm đi. Huynh biết rồi. Tiểu Vũ, buổi tối huynh thật sự phải ngủ ở thư phòng sao? Tiểu Vũ đáp: "Đương nhiên rồi. Vậy buổi tối, muội cũng không được tìm ta mà nhõng nhẽo đó nha. Huynh như thế sẽ cảm thấy rất thoải mái đấy." Tiểu Vũ cau mày đáp: "Muội không thèm." Sáng sớm, vầng sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng. Làm cho căn phòng tỏa ra một vòng sáng nhàn nhạt, nhạt Thần giới không có mặt trời Nhưng cũng có ngày đêm Chỉ có điều Ngày và đêm về thời gian có chút khác nhau so với hạ giới Đường Tam có chút bất ngờ khi tiểu vũ đang rúc vào trong ngực mình mà ngủ Nàng ngủ nhìn như một con mèo nhỏ vậy Chỉ khác là hai đôi tay và đôi chân của nàng cũng không ăn phận chút nào Một cặp chân thon dài mềm mại gác lên trên đùi phải của đường Tam Hai tay ôm lấy eo Đầu thì kề sát tại ngực đường Tam nước miếng làm thấm ướt cả một phạt áo. Thỉnh thoảng nhúc nhích làm trên da thịt của đường tam cảm giác chân mềm, khiến cho hắn cũng cảm thấy một chút kích thích. Nhà đầu kia, không biết ta đối với muội có sức hút gì không chứ? Không phải là nói tối huynh ngủ riêng một mình ở thư phòng sao? Ngày hôm qua, ai mơ mơ màng màng đi vệ sinh, sau đó lên chạy tới chui vào đây hả? Không khách khí chút nào dán lên trên người huynh, sau đó thì cứ như vậy mà ngủ. Đường tam nắm lấy hai má tiểu vũ vừa lắc vừa nói. Này, mỗi tỉnh lại đi. Đừng nhéo muội Tiểu vũ gạt hai tay đường tam ra khỏi mặt mình. Sau đó vẫn ôm chặt đường tam và ngon lành ngủ tiếp. Lam quang lé lên. Đường tam hóa thành một đạo ánh sáng. Cuối cùng cũng thoát ra được. Hắn liền lấy một cái gối ôm nhét vào ngực và vòng tay của nàng. Tiểu vũ có một thói quen. Mà cũng là một thói quen tốt. Đó là ham ngủ. Từ khi đi vào thần giới. Cái thói quen này cũng không thay đổi, mà còn phát huy mạnh hơn. Trên một tòa thành phía xa, mây đen kịt phủ quanh trên tòa thành. Thì thoảng một tia thiểm điện ở trên trời giáng xuống tòa thành. Phủ bên trên tòa thành là một tầng vầng sáng màu tím sậm. Cho dù bất cứ vị thần nào đến đây cũng đều cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực. Bởi vì nơi đây là địa bàn của hủy diệt chi thần. Hủy Diệt Thành Bảo. Cho dù sinh mệnh nữ thần là vợ của Hủy Diệt Chi Thần cũng không muốn tới nơi này, bởi vì nơi này tràn ngập ý niệm hủy diệt khổng lồ. Những ý niệm hủy diệt này đến từ chính hạ giới, chính từ ý niệm hủy diệt trong đầu các sinh vật ở hạ giới. Chỉ có Hủy Diệt Chi Thần mới có thể hấp thu và chuyển hóa thành lực lượng cho mình. Cho nên lúc tu luyện, Hủy Diệt Chi Thần đều ở lại chỗ này. Mà nơi ở của hắn là ở chỗ sinh mệnh nữ thần. Bọn họ ở trong một tòa thành bên cạnh một hồ nước lớn. Ánh sáng lờ mờ trong sáng sớm, ẩn hiện lờ mờ trong đại sảnh. Ở cửa ra vào có một luồng ánh sáng màu hồng, kéo dài từ cửa vào đến đại sảnh. Một đạo như thiểm điện từ ngoài cửa sổ xẹt vào. Lập tức để lại trong đại sảnh những đốm sáng lập lẻ. Có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn bên cạnh chủ vị chính là hủy diệt chi thần. Ở phía hai bên chủ vị có tất cả bốn cái ghế, phía trên được chạm chủ hình thái khác nhau của tám người. Không chuẩn xác mà nói. Hẳn là hình thái của tám vị thần Tại đây có tám vị thần Chỉ có một người ngồi ở phía tay trái của người thứ nhất Thân mặc một lớp áo giáp nặng nề ngăn cản khí tức thần lực toát ra bên ngoài Bảy người còn lại Khí tức trên người nhiều ít đều toát ra một loại khí tức khác nhau Khiến người khác cảm thấy áp lực Âm thanh trầm thấp của hủy diệt chi thần vang lên trong nghị đường Chuyện đó, các ngươi chuẩn bị bắt đầu đi Lời vừa nói ra Tám vị thần cách ngồi ở phía dưới thân thể đều hơi chấn động. Một tên dáng người nhỏ gầy, thần lực trong mắt phóng ra lục quang âm u. Cái lưỡi dài của hắn liếm lấy một lượt môi dưới rồi nói. Chủ thượng, thật sự đã có thể bắt đầu rồi chứ? Chúng ta thật sự phải đối đầu với hải thần sao? Âm thanh của hắn thập phần cổ quái. Thậm chí ngay cả phân biệt giọng của nam hay nữ cũng không phân biệt được. Ta nói là đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Người nghe không hiểu sao? Âm thanh của hủy diệt chi thần bỗng trở nên rất lạnh, khiến toàn bộ trong nghị đường lập tức câm như hến. Vị thần gầy nhỏ kia không ngừng nói tiếp. Đúng, đúng, chủ thượng. Chuyện này chúng ta nên bắt đầu thôi. Đó chính là lời nói của đố kỵ chi thần, thần cách cấp 1. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Chuyện của hải thần ta sẽ giải quyết. Ta sẽ nắm thần giới trong tay, không để hắn phải đắc ý nữa. Chuyện bây giờ các người phải làm là đem toàn bộ công tác chuẩn bị làm cho tốt Đúng vậy, thưa chủ thượng Tám gã thần cách đồng thời đứng người lên Cung kính hướng hủy diệt chi thần hành lễ Giờ khắc này, ở sau lưng bọn chúng đều sáng lên một vòng quang luân Cái thì đen tối, cái thì sáng sáng Nhưng quang luân đều bao trùm bởi bảy vòng hào quang Bảy vòng hào quang này từ ngoài vào trong màu sắc đều có sự thay đổi Càng hướng vào trong, màu sắc càng đơn giản Đây chính là thất hoàn quang luân, tự trưng cho thần cách cấp 1, còn 7 vị này còn gọi là thất nguyên tội. Hủy diệt chi thần đứng người lên, sau lưng là một vòng quang luân sáng lên. So với 7 người của thất nguyên tội, quang luân sau lưng của hắn lớn hơn rất nhiều. Bên trong bao gồm 9 vòng, khí tức hủy diệt cường hãn. Cái này gọi là cửu tầng quang bạo, màu đỏ sậm trong ánh mắt hủy diệt chi thần hướng về phía xa. Quang mang trong ánh mắt biến áo, không biết là đang suy tư chuyện gì. Đúng lúc này, một tia ánh sáng xanh thẳm xuất hiện ở đại sảnh Lúc tia sáng xanh này nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh Thất nguyên tội ở phía trong tâm tình hơi chấn động Trên mặt mỗi người xuất hiện một vẻ tâm tình khác nhau Ánh mắt màu đỏ của hủy diệt chi thần cũng hơi ngưng tụ Âm thanh trong sáng dễ nghe vang lên Hủy diệt chi thần huynh Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói Hải thần có việc gì chỉ giáo sao Âm thanh đường tam từ trong lam quang chuyển ra ta muốn nói với huynh về chuyện của hội nghị hôm qua. ta về nhà cũng đã cẩn thận suy tư một chút, việc mở rộng thần giới cũng không phải là hoàn toàn không thể. tuy nhiên theo dự cảm của ta, trong vòng một năm tới thần giới sẽ xảy ra đại họa. nếu như sau một năm tới mà không có động tĩnh gì, liền làm theo ý huynh sẽ mở rộng thần giới. ý huynh như thế nào? nghe xong hắn nói hủy diệt chi thần không khỏi ngẩn người, thoáng trầm mặc một lát sau mới trầm giọng nói, được. Như thế rất tốt. Âm thanh đường tam nhu hòa như trước vang lên trong đại sảnh. Tiếp theo trong nháy mắt. Lam quang thu liễm. Biến mất không tung tích. Hủy diệt chi thần theo bản năng rất nhanh thu hồi nắm đấm. Đây chính là thần giới câu thông. Một năng lực của thần vương. Vô luận cấp bậc thần cách nào chỉ cần hắn muốn đều có thể liên lạc với bất kỳ vị thần nào. Người bên trái vị trí chủ vị kia. Người đang ẩn nấp trong một bộ giáp lớn. Âm thanh trầm thấp nói. Chủ thượng. Hải thần đã nói như vậy. Chi bằng chúng ta. Ý niệm hủy diệt chi thần bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Im ngay. Các ngươi là một lũ ngu. Hắn làm vậy là hắn đang thể hiện sự nắm quyền ở thần giới này. Lời nói của hắn cũng như là đang cảnh cáo ta. Ai mà biết được một năm sau ý định của hắn có thay đổi hay không. Tất cả vẫn dựa theo kế hoạch mà làm. Cơ hội lần này rất hiếm có. Không thể bỏ qua được. Cơ hội ư. Cơ hội đến tột cùng là cái gì? Ở phía dưới 7 người thất nguyên tội cơ hồ cũng không hiểu gì. Nhưng mà, bọn hắn như không ai dám vi phạm ý chí của hủy diệt chi thần. Nửa năm sau, đường Tam lẳng lặng ngồi ở một cái bàn phía trong phòng. Trên tay cầm một quyển ghi chép về niệm lực tập hợp từ các nơi trong tháng gần nhất. Trong đó có một điểm cần chú ý là niệm ý từ con người đã giảm bớt rất nhiều. Lông mày cao lại, đường Tam chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé lạnh bút từ phía sau vút lên mặt đường tam Nhìn thấy đôi lông mày cao có, đã đi lên xoa bóp lên trán đường tam Âm thanh tiểu vũ dễ nghe vàng lên Huynh làm sao vậy? Đường tam mặc kệ để nàng mát xa cho mình Trên mặt toát ra một tia mỉm cười ôn hòa Không có gì, chẳng qua ai là những ngày này Không biết vì sao ý niệm thần ý trong đầu của con người sụt giảm đáng kể Không biết ở các đại lục ở hạ giới xảy ra chuyện gì hay không Huynh đã cho người đi điều tra mấy lần mà không có bất kỳ kết quả nào. Tiểu vũ đi đến trước người đường tam, ngồi xuống trên đùi hắn. Trải qua nửa năm, nàng hiện tại đã mang thai tháng thứ 8. Còn hơn một tháng nữa là đã hạ sinh lân nhi rồi. Tiểu vũ thấp giọng nói ra. Có phải là dự cảm trước kia của huynh sắp sửa ứng nghiệm rồi hay không? Thân thể đường tam chấn động, ôm nàng nói. Tốt nhất không nên xảy ra, mà huynh cũng không hy vọng nó xảy ra vào lúc này. Lúc này lân nhi sắp hạ sinh rồi Thời điểm này mà xảy ra đại kiếp Thì thật sự rất không tốt Trên mặt tiểu vũ toát ra một nụ cười ôn hòa Nàng đương yêu biết rõ đường tam Tại sao lại nói như vậy Chính mình sắp hạ sinh Nếu thời điểm này xảy ra sự cố gì Thì đường tam là người bấn loạn nhất Nửa năm qua Đường tam chăm sóc nàng rất cẩn thận Ngoại trừ thông lệ công tác bên ngoài Hầu như thời gian rảnh rỗi đều ở bên cạnh nàng Cái này khiến cho tiểu vũ mười Phần thỏa mãn Tiểu Vũ ôn nhu an ủi Đường Tam, không có chuyện gì đâu. Nếu nhỡ mai xảy ra tình huống gì, chúng ta đều có thể vượt qua được mà. Đường Tam mỉm cười gật đầu nói, chỉ cần có muội ở bên cạnh ta, vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng không sợ. Tiểu Vũ tựa ở trong lồng ngực của hắn, trên khuôn mặt mặt lộ vẻ mỉm cười thỏa mãn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio. Tại trong một sơn cốc. Cỏ thơm xanh mướt ở dưới các cây cổ thụ cao lớn Trong sơn cốc Trăm hoa đua nở tựa như nhân gian tiên cảnh Mà ở nơi nhân gian tiên cảnh này Đang có một người con gái nhảy múa Điệu nhảy kia cùng với ánh sáng Chiếu xuống trăm hoa đua nở Tạo ra một cảnh tượng vô cùng cười diễm Trăm hoa kia so sánh Cũng không biết là người hay hoa đẹp hơn nữa Nữ tử nhìn qua bộ dáng tầm 20 tuổi Mặc một bộ váy màu vàng Nhạt bó sát thân hình hoàn mỹ của nàng Nhìn qua đúng là lay động lòng người. Đúng lúc này, một âm thanh dạng lười biếng vang lên. Đừng nhảy nữa, muội mà nhảy nữa ta cũng không nhịn được với muội ở nơi này đâu. Theo hướng âm thanh nhìn lại, ở giữa thảm cỏ đằng kia, có một người bộ dạng lười biếng đang nằm trên một cái ghế tựa. Bộ dạng người đó nửa tỉnh nửa mê, giọng nói phát ra có vẻ không thoải mái. Người này bộ dáng cũng là hơn 20 tuổi. Tuy nhiên trên mặt có một chồng dâu dài, một đôi mắt đào hoa quang mang lưu truyền lúc này hai tay đang ôm đầu say mê nhìn nữ tử kia đang khiêu vũ huynh đó nhá ta muốn cho huynh xem huynh còn trách muội sao muội xem huynh cũng không đáng để được xem đâu nam tử kia cũng không giận hắn đã đứng dậy liền bày ra bộ dáng như hổ đói vồ mùi hướng phía nữ tử kia mà nhào tới nữ tử cười hihi thân thể mềm mại linh hoạt tránh xoay người liền tránh qua một cái hai người cứ như vậy vui đùa trong bụi hoa nói ra cũng có điều kỳ quái bọn hắn vô luận là vui đùa ầm mỹ như thế nào, mà trong bụi hoa cũng không có bất kỳ bông hoa nào bị bẻ gãy. Nữ tử giữ chặt hai tay nam tử kia, lắc lắc vẻ oán trách nói: "Được rồi, được rồi, không chơi với huynh nữa. Huynh nhanh đi nấu cái gì cho muội ăn đi, muội đói bụng rồi." Nam tử cười hắc hắc nói: "Hôm nay muội muốn ăn lạp xưởng gì? Chỗ này của huynh có rất nhiều cái lạp xưởng lớn. Nào là tiểu tịch chàng, ma cô chàng, đầy đủ các loại lạp xưởng đó nha phi phi phi huynh làm muội muốn ghét huynh chết đi được nổi tiếng món gì thì không nổi lại đi nổi tiếng mấy món lạp xưởng chết tiệt kia người thiệt thòi lại chính là muội luận nấu nướng huynh còn không bằng tâm tình chỉ thần đấy dù sao muội cũng mặc kệ muội muốn ăn món ngon mỹ vị khác huynh tự đi xử lý đi chưa làm cho muội thỏa mãn cái dạ dày này hôm nay cũng đừng hòng vào phòng ngủ được rồi Được rồi, ai bảo vợ của ta là cửu thải thần nữ cơ chứ? Muốn ăn ngon thì cũng rất đơn giản, ta vốn là thực thần cơ mà. muội đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Vừa nói xong, hắn đã hóa thành một đạo bạch quang, lập lẻ một cái đã lập tức tiến vào trong nhà bếp. Ở trong đó liên tiếp phát ra các âm thanh đinh đinh đàng đàng liên hồi. Thực thần nấu cơm, đây đúng là chuyện quá đơn giản rồi. Bất luận thực phẩm nào đến trong tay hắn đều có thể biến hóa thần kỳ. Cầu thải thần nữ đi đến trước một căn phòng, ngồi xuống trước mặt tại một cái bàn. Hai tay chống trước mặt, trên mặt tuy rằng mang theo tia mỉm cười. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng cũng mang theo vài phần nỗi buồn vô cớ. Thời gian qua trôi qua mặc dù là rất tốt, an nhàn tự tại, nhưng vẫn còn có chút quá buồn chán. Chả trách các vị thần kia lại muốn bỏ lại thần vị mà rời đi tìm kiếm niềm vui ở thế giới khác. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ cũng chưa có dũng khí đến như vậy. Cứ tạm sống như vậy đã. Qua mấy ngày nữa ta đi tìm tam ca chơi. Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra, trong tay thực thần nâng một cái mâm lớn đi ra. Đó là tràn đầy một bàn cơm chiên. Không sai, chính là cơm chiên. Nhưng mà cái cơm chiên này vừa bưng ra, đã tỏa ra chung quanh mùi hương nước mũi. Hương thơm chung quanh của hương hoa cũng bị mùi hương của mâm cơm chiên này át mất. Mùi thơm của cơm nồng nặc sọc vào mũi. Mỗi hạt cơm chiên đều hiện ra màu vàng kim óng ánh. Nhìn qua trong cơm dường như có cả vô số phỉ thúy, bạch ngọc đẹp mắt. Chỉ cần nhìn qua đều sẽ khiến cho người khác nhịn không được mà chảy nước miếng. muội mau tới nếm thử. Cơm chiên này vốn là ta làm từ chân châu, phỉ thúy và bạch ngọc hoàng kim đấy. Cửu thải thần nữ khinh thường nói. Cái gì mà chân châu, phỉ thúy, bạch ngọc hoàng kim? Đây không phải là cơm thêm chút rau cỏ và trứng chiên hay sao? Trên miệng nàng tuy là nói như vậy, nhưng mà tay còn nhanh hơn cả miệng nữa. Một giải băng cửu thải hiện lên Quấn lấy chén cơm trên mâm, đưa đến trước mặt mình. Đối với thực thần mà nói, lời phê phán của nàng dường như đã sớm trở thành thói quen. Trên mặt cười tùng tỉm nhìn nàng đang nhanh tay đưa đĩa cơm rang lên miệng ăn ngon lành. Bỗng nhiên lúc đó, sắc mặt thực thần bỗng nhiên hơi đổi. Nhìn nhanh về một phương hướng liền rời đi. Sau lưng từng vòng quang mang trùng điệp hóa thành năm vòng quang hoàn. Một cỗ khí thế cường thịnh cũng bay lên. Cổ thải thần nữ cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thả đĩa cơm chiên trong tay ra, nàng lóe người lên đồng dạng cũng đã đến bên người thực thần. Đồng dạng là 5 vòng quang hoàn sau lưng. Nhưng khác với quang luân màu trắng của thực thần, sau lưng nàng là quang luân với 9 màu sắc cực kỳ huyễn lệ. Không chỉ có như thế, trong tay phải nàng nâng lên một tòa bảo tháp 9 tầng. Bảo tháp huyễn lệ lóe lên quang mang mờ mịt xung quanh. Hắc hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh vang lên khiến tất cả chung quanh cũng trở nên một mảng u ám. Trên sân cốc lúc này là nắng r Mà thời khắc này ánh sáng lại âm trầm xuống, tựa như có một luồng hào quang thật lớn khác bao phủ khắp sơn cốc. Thực thần ánh mắt lạnh lùng nói, là ai? Các người như thế nào lại không biết ta là ai sao? Chẳng nhẽ các người muốn phản kháng. Âm thanh người kia âm lãnh mang theo vài phần đắc ý, nhưng lại có một loại lực áp bách rất khó để hình dung. Bất quá cũng chỉ là hai tên thần cách cấp hai phụ trợ mà thôi, cũng không thể sánh với thần cách cấp hai hệ chiến hồn của ta. Thần giới có các thần vị như các ngươi thật là lã phí thần lực. Một cái thân ảnh màu vàng kim từ đằng xa rất chậm dần dần đi ra. Nhưng mà thân ảnh hiện tại của thực thần cùng cửu thải thần nữ trước mặt nhanh chóng phóng đại lên. Đó là một quái nhân với khuôn mặt dữ tợn, quái nhân bụng phệ. Thân thể hùng tráng cao chừng 3 mét. Toàn thân đều tản ra mãnh liệt các tia sáng màu vàng. Quang luân đằng sau đồng dạng là màu vàng, với 7 cái quang luân sau đầu cũng là màu ố vàng. Đó là có trọn vẹn bảy vòng quang hoàn ở sau lưng. Hắn có đôi mắt nhỏ, lúc này lại không có nhìn về phía thực thần cùng cửu thải thần nữ. Mà là nhìn trên cái bàn cơm trên kia, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thơm quá, thơm quá. Điều này thì đúng là thực thần vẫn có chút tác dụng nha. Về sau người chính là đầu bếp bổn tọa rồi. Ha ha ha, ta mong chờ ngày này đến nhanh một chút. Thực thần khinh thường hư một tiếng. Vì sao ngươi lại xuất hiện với bộ dáng kiêu ngạo như lúc này? Cầu thải thần nữ nhẹ gật đầu nói. Ngày trước ngươi khác, nhưng lớn lên lại xấu như vậy. Tên quái nhân người cứng đờ, giận dữ hết. Các ngươi dám nói ta xấu sao? Thực thần ngạo nghĩ nói. Nhìn cái tính tình của ngươi còn không biết là tốt hay xấu chứ? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Quái nhân sắc mặt ố vàng cười hắc hắc nói. Biết rõ, đương nhiên đã biết. Các ngươi không phải cùng hải thần kia đến từ cùng một đại lục sao? Hơn nữa đã từng là đồng bọn của nhau sao? Có phải ngươi muốn đem cái này nói cho ta biết, đúng không? Thực thần có chút kỳ quái mà nói. Ngươi không sợ sao? Tên quái nhân cười hắc hắc nói. Ta chính là tham ăn chi thần. Ta sợ, ta đương nhiên sợ. Ta thật sự là sợ muốn chết đây. Ha ha ha. Nghe kiểu cười cuồng tiếu của hắn cũng không có một ý tứ sợ hãi. Thực thần sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Đối phương biết mình cùng vợ mình có quan hệ với hải thần, lại vẫn không hề e sợ, nhất định là có điều gì uẩn khúc. Sau một khắc, trên mặt thực thần đột nhiên biến hóa thành một mảng bộ dáng tươi cười nịnh nọt. Nguyên lai là tham ăn chi thần đại nhân muốn ăn ngon phải không? Sao người không nói sớm? Được làm đầu bếp của ngài là điều vinh hạnh của ta. Phu thê chúng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngài xem ta nấu cơm cho ngài ăn, lại để vợ của ta rót dự cho ngài ngay thấy như thế nào đối với dạng vô sỉ như hắn cửu thải thần nữ dường như sớm đã biết thành thói quen trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào chẳng qua là lạnh lùng chăm chú nhìn tham lam chi thần tham ăn chi thần ngẩn người ngay sau đó bật cười cực lớn tốt tốt tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hắn khẽ đảo chân quay ngược lại vậy các ngươi liền đi theo ta vừa nói tay áo hắn vung lên một cỗ lực hút cường đại bỗng nhiên chuyển đến cái tay áo cực lớn kia tựa như một cái miệng rộng của cự thú đem thực thần cùng cửu thải thần nữ hút vào thu xong thực thần cùng cửu thải thần nữ tham ăn chi thần ngưng lại một chút bưng đĩa cơm chiên trước mặt lên trực tiếp đổ vào miệng dùng sức bắt đầu nhai nuốt thơm quá ngon quá rất lâu rồi ta đã không nếm quá cái gì ngon như vậy chuyến này trở lại thật đúng là đáng giá tia sáng màu vàng bỗng nhiên thu liễm ngay sau đó hóa thành một cái quang mang màu vàng hướng phía phương xa bay đi, thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc lại khôi phục nguyên trạng, yên ắng như trước, trăm hoa đua nở. Nhưng lại thiếu đi chủ nhân ở nơi này. Đây là một hồ nước với màu sắc âm u màu đỏ. Chính xác mà nói, đây là hồ nước do dung nham nóng chảy tụ tập lại mà thành. Nhiệt độ kinh khủng của nó Khiến tất cả không khí xung quanh bên trong đều vận vẹo Tạo nên một chút hư huyễn. Lặng lặng nổi trên mặt hồ là một tên vóc dáng mập mạc Hắn thân thể trần trụi Ở bên trong đôi mắt lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt Hắn dường như đã nằm thật lâu ở chỗ này Giống như là đã trôi qua mấy thế kỷ rồi Nhưng mà hắn vẫn như cũ Vẫn cái bộ dạng này Không có bất kỳ biến hóa nào Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện Hai đầu lông mày của hắn có một màn quang mang màu vàng đỏ Thiên địa nguyên lực chung quanh nơi này cũng bởi vì nham thạch nóng chảy mà phát sinh. Khí lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính khiến thân thể hắn tùy ý phun ra nước vào. Đột nhiên, tại trong hồ nước dung nham có một vòng màu đỏ sậm lặng yên tràn ra. Lúc vừa mới bắt đầu còn không thấy rõ ràng, dù sao nơi đây bị một màng quang mang màu đỏ che phủ. Nhưng rất nhanh lúc này vòng màu đỏ sậm đã khoét trương đem toàn bộ trong hồ dung nham bao phủ lại. Một cỗ khí tức đặc thù bắt đầu ở trong phạm vi này tràn ngập ra. Dường như có một vài hương vị ngọt nhàn nhạt Nhưng càng về sau lại nồng đậm Nham thạch trong hồ từng đợt bốc lên Nóng chảy dữ dội Bên trong nham thạch nóng chảy đang bốc lên Xuất hiện một đám hình dáng thiếu nữ uyển chuyển Nam tử kia trong dây lát ngồi dậy Dẫm lên nham thạch như là đang dẫm lên trên đất bằng Lúc hắn ngồi dậy Thân hình cao lớn của hắn hiện ra một loại màu đỏ vàng kỳ dị Sau lưng quầng sáng lập lè Năm vòng quang luôn màu đỏ hội tụ ở phía sau đem khí sắc màu đỏ xung quanh biến thành một màu đỏ vàng. Nguyên một đám thiếu nữ đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt nam tử quang mang màu đỏ lóe lên, sau lưng màu đỏ vàng đột nhiên bùng cháy mạnh. Một tiếng phượng hoàng ngâm lên rõ to. Một con phượng hoàng màu đỏ vàng bỗng nhiên từ hồ nhâm thạch chui ra, phóng đến về phía đám thiếu nữ đằng kia, khiến bọn chúng chạy tán loạn. Ái chà chà, trong sắc vũ thiên ma của ta mà ngươi cũng tỉnh táo lại được, rất không tồi nha. Tiểu mập mạp, tiếng cười duyên phát ra ở bên trong một thân ảnh cao thon, đang đạp trên dung nhan nóng chảy mà chậm rãi đi đến. Đằng kia là một nữ tử mặc váy dài màu trắng nổi bật trên màu lửa đỏ. Tạo ra hai màu sắc tựa như đối lập vậy. Nàng là một gương mặt dung nhan tuyệt sắc, dáng người càng là hoàn mỹ không tì vết. Quan trọng nhất là, một bộ váy trắng kia như ẩn như hiện, phảng phất có được lực hấp dẫn vô tận trong người phóng ra. Sắc dục chi thần sao? Ánh mắt mập mạp nhíu lại. Nhưng qua trong giây lát liền trở nên một mảnh thanh tịnh. Khí tức cường thịnh cũng theo từ trên người hắn phát ra. Hỏa phượng hoàng trên đỉnh đầu tại thời khắc này phát ra ánh sáng trói dọi. Sắc dục chi thần thở dài một tiếng. Khuôn mặt của nàng nhìn qua đúng thật là thanh khiết. Dường như không có bất kỳ một tia nhục dục nào. Nhưng lại hết lần này đến lần khác, dường như có một lực hấp dẫn rất lớn. Xem ra tình báo của chúng ta có chỗ sai lầm. Nếu như ta nhớ không nhầm, thời điểm lúc trước ngươi tới, Lúc còn ở đấu la đại lục ngươi vẫn thích nữ nhân cơ mà Như thế nào qua mấy thập niên Ngươi liền chuyển biến từ tà hỏa Phượng Hoàng thành Phượng Hoàng Chi Thần rồi Mà một tia tà hỏa Phượng Hoàng cũng không còn Thật đáng tiếc Âm thanh phát ra rất mềm mại quẩn quanh từng chữ Thân ảnh của nàng liên hướng về cơ thể Phượng Hoàng Chi Thần mà lao tới Phượng Hoàng Chi Thần lập tức cảm thấy khí tức chập chờn Tinh thần của hắn xuất hiện một chút run rẩy Cố nén lại một chút Hỏa diễm trong cơ thể dường như đang muốn dâng lên Sắc dục chi thần đang muốn khơi gợi Những dục vọng trong lòng tà hỏa Phượng Hoàng Nhưng đúng lúc này Trong lòng hắn cũng xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng Đó là một nữ tử xinh đẹp Mang theo vài phần ngượng ngùng Đó là vợ của hắn đang ở đại lục Cái thân ảnh này xuất hiện Nhất thời làm thần hồn của Phượng Hoàng chi thần run lên Ngay sau đó Hai trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ vàng rực rỡ Oanh lên một tiếng nổ chói tai Phượng hoàng chi thần tại hai bên thân thể mở ra. Hỏa phượng hoàng trên đỉnh đầu quang mang bùng cháy mạnh. Ngay sau đó, hắn đã hóa mình thành một đoàn kim quang. Toàn bộ nham thạch trong hồ ở nháy mắt này lại là hoàn toàn xua trào. Tất cả nham thạch nóng chảy đồng thời bay lên. Hướng phía thân hình hỏa phượng hoàng kia sắp nhập vào. Hỏa diễm kinh khủng cũng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Trên bầu trời màu đỏ sậm vậy mà lập tức bị nhiệt độ kinh khủng kia xua tan đi rất nhiều. Thần lực cường thấy chấn động, thẳng thấu phía chân trời. Ái trà, ngươi thật là làm cho người ta giật mình đấy. Lực lượng thật là cường đại, thông tin tình báo thật sự là sai lệch rồi. Tả hỏa phượng hoàng, vậy mà cũng không có một tia tả hỏa, kỳ thật ta thật sự rất ngạc nhiên. Tại trên người của ngươi, cuối cùng đã xảy ra những chuyện gì? Sau lưng sắc dục chi thần, từng vòng quầng sáng lặng yên phóng tới. Hóa thành bảy vòng quang luân quang mang nở rộ bên trong quang luân màu đỏ sập từng tầng sáng một phô thiên cái địa phóng tới tựa như một cái lồng giam thật lớn đem tất cả hỏa diễm của phượng hoàng chi thần toàn bộ áp chế trong đó ngươi muốn làm gì âm thanh phượng hoàng chi thần trầm thấp vang lên ngươi muốn làm gì tỷ tỷ chỉ là muốn mời ngươi đi làm khách của ta mà thôi phượng hoàng chi thần tâm trí ngươi đã kiên nghị vậy không bằng lại để cho tỷ tỷ sử dụng nguồn gốc của tội lỗi thẩm phán ngươi một chút ngươi cũng phải cẩn thận đấy Vừa nói, toàn thân sắc dục chi thần đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm. Vừa xài bước ra, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh màu đỏ sậm cũng đã xuất hiện ở sau lưng Phượng Hoàng Chi Thần. Hai tay từ phía sau khép lại, ông lấy thân thể của hắn. Sắc dục chi thần chính là một vị thần cách cấp một cường đại. Bên trong toàn bộ thần giới, thần cách cấp một cũng chỉ có 18 vị mà thôi. Chính là thần cách gần với Ủy ban thần giới, cùng hai vị thần vương và cùng ba vị chấp pháp giả cường đại. Phượng Hoàng Chi Thần tu vi là thần cách cấp 2, nhưng đụng độ với thần cách cấp 1, cuối cùng không thể vượt qua được sự chênh lệch. Quang mang màu đỏ sập lóe lên, thân ảnh kia cũng đã dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Phượng Hoàng Chi Thần trên không trung, thân thể chấn run lên một cái. Ngay sau đó, hai con ngươi hắn liền do màu đỏ vàng biến thành màu đỏ sập. Hỏa Phượng Hoàng cực lớn ở không trung bắt đầu kịch liệt lay động. Một chút quang mang màu đỏ sập bắt đầu từ mắt hắn phát ra. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Rất nhanh, cái quang mang màu đỏ sậm kia lan tràn vượt qua một phần ba cơ thể của hắn. Hỏa phượng hoàng cực lớn ở trên hồ nham thạch điên cuồng vũ động. Phượng hoàng hỏa diễm không ngừng phóng thích ra bên ngoài. Vì muốn hỏa diễm trên cơ thể mà bức bách sắc dục chi thần ra khỏi cơ thể hắn. Thế nhưng là, sắc dục chi thần lại như là giỏi trong xương tủy. Hắn dù có dễ dội như thế nào, phượng hoàng hỏa diễm nóng đến cỡ nào. Cũng không cách nào đem sắc dục chi thần bước ra khỏi cơ thể Màu đỏ sậm không ngừng lan tràn Tăng lên rất nhanh Nửa người cũng đã đều là màu đỏ sậm rồi Hỏa Phượng Hoàng cũng dần dần yên tĩnh trở lại Đáp xuống hồ Nham Thạch Nhìn qua biểu hiện của hắn đã bắt đầu suy sụp Tùy thời cũng có thể rơi vào sắc dục thâm uyên Tại sâu bên trong cặp mắt Phượng Hoàng Không ngừng lóe ra các loại hình thái ở bên trong nội tâm Với rất nhiều sắc dục trước đây Sắc dục chi thần cường đại nhất là đem nguồn gốc tội lỗi của sắc dục dẫn động ra. Một khi bản thân bị thẩm phán sắc dục thì không có cách nào khống chế. Như vậy liền biến thành nô lệ của sắc dục chi thần. Hơn nữa tu vi chắc chắn cũng tổn hao nhiều. Ở tại thần giới, ở bên trong phần đông thần cách tội lỗi, thì sắc dục chi thần chính là thần cách đứng đầu, thực lực cực kỳ cường đại. Ngay cả thần vương cấp cao nhất cũng không dám cho nàng xâm nhập vào bên trong thần hồn. Phượng Hoàng Chi Thần đáng lẽ cũng không dễ dàng bị xâm nhập vào như vậy. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ giao thủ với thần vị tội lỗi, cho nên mới ngay từ đầu đã bị tổn thất nặng. Quang mang màu đỏ sậm đã dần dần lan tràn đến ngược của Phượng Hoàng Chi Thần rồi. Chỉ cần tiếp tục hướng lên, đem đầu của hắn cũng chiêm lĩnh. Như vậy, Phượng Hoàng Chi Thần cũng là bị sắc dục bản thân khống chế, do đó rơi vào sắc dục Chi Thần khống chế. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, thân thể Phượng Hoàng Chi Thần ngưng trễ một chút, Thời gian trong chớp mắt dường như ngừng lại. Trong miệng phượng hoàng chi thần thốt ra rõ ràng mấy chữ. Thế tử, ta rất nhớ muộn. Tiếp theo trong nháy mắt, quang mang màu đỏ vàng sáng trói bỗng nhiên từ trên chán hắn phát sáng lên. Hỏa phượng hoàng cực lớn đột nhiên ngừng đầu. Một tiếng phượng ngâm to rõ bỗng nhiên vang lên. Màu đỏ vàng từ đầu của hắn, bỗng nhiên hướng phía toàn thân lan tràn ra. Màu đỏ sậm đang muốn xâm nhập thân thể hắn nhưng lập tức như băng tuyết tan rã nhanh chóng rút hết đi Dường như hắn đang gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm Quang mang màu đỏ sậm bỗng nhiên thoát ly khỏi cơ thể hắn Một lần nữa sắc dục chi thần hóa thành thân ảnh tung bay ra khá xa Sắc mặt của nàng đã là một mảng tái nhợt Vẻ mặt giật mình nhìn Phượng Hoàng Chi Thần Tuy rằng không thể nói Phượng Hoàng Chi Thần thực lực mạnh hơn nàng Nhưng nàng lại biết rõ Tại vừa rồi so đấu mình đã thua Hơn nữa thua rất thảm Tại vì chính mình am hiểu nhất lĩnh vực này Vậy mà đã thua bởi Phượng Hoàng Tri Thần có thần hồn kiên định. Sắc dục Tri Thần kinh ngạc hỏi. Trong lòng ngươi có tình cảm chân thành sao? Phượng Hoàng Tri Thần thản nhiên nói. Xem ra ngươi cũng chỉ hiểu được chuyện của trước khi ta đi vào thần giới. Về mặt khác, ngươi lại cũng không biết. Tại sao khi ta đi vào thần giới, ta luôn ở chỗ này mà không rời đi? Thậm chí ngay cả cái này nhằm tương hồ này đều chưa có rời khỏi. Ngươi biết đây là tại sao không? Sắc dục Tri Thần lắc đầu. Nàng có lẽ đã quá nóng nảy hàng phục Phượng Hoàng Chi Thần rồi Ngược lại nàng bây giờ là rất có hứng thú nhìn hắn Đáy mắt Phượng Hoàng Chi Thần hiện lên một vòng sâu tận xương tủy Giống như rất thống khổ Bởi vì ta hận tự chính mình Ta hận tự chính mình trước kia không cố gắng Nếu như thực lực của ta cường đại Ta vốn hẳn đã kế thừa thần vị của hỏa Thần Thế nhưng là ta lại không làm được Tại thời điểm truyền thừa thần vị hỏa Thần ta đã thất bại Chỉ có thể lui lại nhận truyền thừa thần vị Phượng Hoàng Chi Thần. Tại bên trong tất cả thần thú, ngoài trừ Long Thần đã không còn tồn tại ra. Tất cả thần thú đều chỉ có thể là thần cách cấp 2 mà thôi. Ta cũng là như thế. Ta là thần cách cấp 2. Thần cách cấp 2 là không thể đủ để mang người thân tới đây. Thế tử của ta vĩnh viễn lưu lại đấu la đại lục. Chỉ có ta, đến nơi này. Thế nhưng, ta một người ở chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên ta hận. Ta hận tự chính mình không cố gắng Hận tự chính mình không có năng lực Mang theo thê tử đi vào thần giới Vĩnh viễn chia lìa cùng nàng Vài chục năm qua Trong lòng ta ngoài lòng thù hận với chính mình ra Tất cả còn lại là tương tư Là tình yêu ta dành cho nàng ấy Ngươi là sắc dục chi thần Bây giờ ngươi dựa vào cái này Để lay động lòng ta sao Nếu có lựa chọn Nếu như ta biết rõ lúc trước ta không có cách nào Truyền thừa thần vị hỏa thần Đem thê tử của ta dẫn vào thần giới Như vậy ta thà rằng không thành thần, thà rằng đi theo nàng cùng một chỗ già đi, rồi cùng chết với nàng. Hai giọt nước mắt màu lửa đỏ của phượng hoàng chi thần chảy xuôi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng gáy rõ to. Sau một khắc, đã là hóa thành một con hỏa phượng hoàng cực lớn, hướng phía sắc dục chi thần nhào tới. Sắc dục chi thần lặng lặng lắng nghe hắn nói. Nghe được câu cuối cùng, thân thể của nàng lại hơi hơi run rẩy lên. Nhìn Phượng Hoàng Chi Thần đánh về phía mình. Nàng than nhẹ một tiếng, tại nhâm tương nhẹ nhàng nhảy múa. Một mảnh giải lụa màu đỏ sậm trên không trung phiêu đãng, quét về hướng Phượng Hoàng Chi Thần. Trong lúc nhất thời, nàng thân là thần cách cấp một, vậy mà cùng Phượng Hoàng Chi Thần thần cách cấp hai lực lượng ngang nhau. Đúng lúc này, màu đỏ trên bầu trời đột nhiên trở nên thâm sâu. Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Thật không nghĩ tới, đường đường là sắc dục chi thần. Ngay cả chút ít chuyện đều làm không xong. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi một tay. Một quang mang màu vàng cam bỗng nhiên rơi xuống. Toàn thân người đó đều được bao phủ bên trong bởi một bộ trường bào màu vàng cam. Một nam tử dáng người gầy gò bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ nhăm tương hồ bỗng nhiên sôi trào lên, hóa thành một khuôn mặt thê lương phẫn nộ, hé miệng một cái cắn vào phượng hoàng chi thần. Giải lộ đỏ sậm của sắc dục chi thần như lúc đó quét đến đem phượng hoàng chi thần trói lại như một cái bánh trưng. Ai cần ngươi giúp chứ? Trong mắt sắc dục chi thần quang mang lập lòe, khí tức thậm chí có chút ít không ổn định, tựa như đang muốn bộc phát. Trong không khí, khí tức màu đỏ sậm cũng bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Tại sao lưng nàng, quang luân màu đỏ sậm trở nên vô cùng cường thịnh, đem áp bức người đối diện vừa mới tới. Thân ảnh kia có chút e ngại nói, người bắt không được hắn. Ta trả nhẽ giúp ngươi một tay cũng là không đúng sao Ta với ngươi đổi lại một chút mới đúng Đáng lẽ ngươi là phẫn nộ chi thần thay ta mới đúng khí tức sắc dục chi thần thoáng bình phục vài phần Nhưng trong ánh mắt như trước vẫn là âm lãnh Hừ lạnh một tiếng, phóng người lên Kéo rẻ lụa màu đỏ mang theo phượng hoàng chi thần Hướng phía xa xa bay vút lên mà đi Phẫn nộ chi thần tức giận hừ một tiếng Hóa thành một đạo quang mang màu vàng cam cũng là nhanh chóng đuổi theo Nham tương hồ lại khôi phục tĩnh lặng. Chẳng qua là, bây giờ nó lại thiếu đi chủ nhân nơi đây. Ông xã, Huynh đang làm gì đó? Thiếu nữ nhảy nhót từ trong ngôi nhà gỗ chạy đến. Vẻ mặt hưng phấn nhìn ra thanh niên đang chẻ củi ở bên ngoài. Huynh đang chẻ củi để nấu cơm. Mụi có đói bụng không? Thiếu niên vẻ mặt cưng chiều nhìn thiếu nữ. sờ lên mái tóc màu lam của nàng. Ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Thiếu nữ có đôi mắt rất đẹp, gương mặt tràn đầy vui vẻ nói: "Muội không đói. Hôm nay huynh nấu món gì ngon cho chúng ta vậy?" Thiếu niên mỉm cười nói: "Sư phụ để lại cho ta một ít thực đơn những món ngon. Hôm nay huynh có ý định thử nghiệm một số món ăn mới, nấu luôn phần cho muội và hai vị lão tổ tông nếm thử." Thiếu nữ cười nói: "Được, được. Vẫn là ông xã của muội tốt nhất, tốt hơn cả cha của muội nữa." Nghe xong lời này của nàng, thiếu niên kia sắc mặt đại biến, liền nhìn về phía nàng và các phía xung quanh xem có người khác ở quanh đây không. Khi xác nhận không có người nào khác nghe thấy, lòng có vẻ sợ hãi nói. muội cẩn thận lời nói một chút. Lời này mà đến tai nhạc phụ đại nhân nghe được, thì sợ không có đổ ăn ngon mà ăn đâu. Không chừng lão nhân ra người lại yêu cầu thêm cái gì cho huynh đó. Thiếu nữ hì hì cười cười nói, huynh sao lại sợ cha muội đến vậy? Thiếu niên cười khổ nói. Không sợ không được. Năm đó vì ta ở bên muội, cha muội đã phong ấn hồn lực của huynh lại, đã để lại cho huynh không biết bao nhiêu là khổ sở. Về sau chúng ta kết hôn, một thời gian sau mới cho người hóa giải phong ấn của huynh, mà chúng ta cũng đã chậm trễ quá rồi. Muội xem, nhạc phụ với nhạc mẫu đã chuẩn bị có hài tử. Chúng ta vẫn chưa có đứa con nào đây." Thiếu nữ hừ một tiếng nói, "Tại sao không có? Huynh với muội thì chưa có, nhưng thời điểm trước ở nhân gian Không phải huynh đã có một hài tử sao? Thiếu niên ngẫn người, trên mặt cười khổ, gương mặt rất chui chát. Muội nói những lời này làm gì? Chúng ta ở thần giới này cũng qua hơn 20 năm. Nhân gian thế sự sớm đã thay đổi. Hai tử kia của huynh vốn là không nên tồn tại. Nếu như có sau này, cũng không biết là truyền thừa đến hơn 10 đời người rồi. Thần giới một ngày bằng với nhân gian một năm. Đấu la đại lục đã trải qua một vạn năm rồi. Ánh mắt thiếu nữ một lần nữa trở nên ôn nhu gương mặt ấy nay nói thực sự xin lỗi huynh ta không phải cố ý nói ra chuyện đó chẳng qua là lâu rồi mà chúng ta chưa có con nên muội cũng sốt ruột không thể sinh con cho huynh muội cũng thiếu niên che miệng của nàng mỉm cười nói muội nói những lời này làm gì có thể cùng ở một chỗ với muội ông trời cũng đã là yêu ái với ta rồi hơn nữa đối với chuyện con cái chúng ta nên học nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân nên chăm chỉ cày cấy mới phải. Hắc hắc. Vừa nói, hắn đã nhảy đến bên người thiếu nữ, hai tay liền ôm lấy nàng. Thiếu nữ đẩy tay hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tuy rằng kết hôn đã hai mươi mấy năm rồi, nhưng tướng mạo của hai người ở thần giới không khác là mấy so với ở nhân gian. Được rồi, muội đợi huynh một chút, huynh đi nấu cơm. Thanh niên có chút bất đắc dĩ nói, liền vác bó củi đi vào. Tại đây có một căn nhà gỗ ba gian với một cái sân nhỏ. Hai người ở trong một gian nhà bên phải so với gian nhà ở giữa. Đúng lúc này, cánh cửa ở trong gian nhà giữa mở ra, từ bên trong đi ra là một vị nam tử thân hình cao lớn. Người này bộ dạng tầm 30 tuổi, mái tóc màu vàng, tướng mạo anh Tuấn, đôi mắt có vài phần uy nghiêm. Xú tiểu tử, ngươi lại khi dễ nha đầu kia rồi có phải không? Tóc vàng trung niên liền hướng lời nói như mũi nhọn nhắm đến tiểu tử. Thiếu niên có chút bất đắc sĩ nói. Lão tổ tông. Nàng ấy đã không khi dễ con thì thôi, chứ con đâu dám khi dễ nàng. Trung niên nhân cười nói, Ngươi là thần cách cấp 1, mà bảo bối cô nương nhà của ta là thần cách cấp 2, sao lại khi dễ ngươi cơ chứ? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tình tự chi thần mà có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là dám khi dễ bảo bối của ta, lão tử cũng sẽ đánh cái mông của ngươi đấy. Thiếu nữ hì hì cười cười, nhảy về phía trước ôm lấy tay của trung niên tóc vàng kia. Con hướng nắm đấm đến thị uy tiểu tử kia. Đúng vậy, muội để đại bá đánh vào mông của huynh. Thiếu niên gãi gãi đầu, trung niên nhân kia cũng cười. Đúng lúc này, từ trong căn phòng ở giữa trong nhà gỗ đi ra một vị thiếu phụ gần 30 tuổi, cười nói. Mỗi lần nghe các ngươi nói chuyện, ta thật chịu không nổi. xương hô loạn hết cả lên, thật sự là dối tinh dối mù lên hết cả. Cũng không phải sao, thiếu nữ kia gọi trung niên tóc vàng là đại bá, còn chồng của nàng lại gọi là lão tổ tông. Đây là cái xương hô gì? Thiếu niên cười khổ nói Lão tổ tông mẫu, con cũng không có cách nào khác Ai bảo con đây là bối phận quá thấp Thì ra thiếu niên này là tình tự chi thần Tại lúc ở nhân gian trước khi thành thần Thiếu niên kia là hậu đại của trung niên tóc vàng Tranh nhau gần cả vạn năm Cái này vẫn đúng là nên gọi là lão tổ tông Mà trung niên tóc vàng này là bạn tốt của cha thiếu nữ kia Thiếu nữ kia khi xuống hạ giới rèn luyện đã gặp được thiếu niên này Cuối cùng kết thành phu thê. Chuyện tình duyên này từng kinh động cả thần giới. Cuối cùng cả hai người đều thành thần, đi vào thần giới vẫn làm phu thê. Chẳng qua là cái cách sương hô này có chút lộn nhộn. Vì chuyện này mà tình tự chi thần không ít lần bị vợ mình nhắc nhở. Lúc này cánh cửa căn nhà gỗ bên trái cũng mở ra, người đi ra cũng là một đôi vợ chồng. Người chồng là một trung niên chừng hơn 50 tuổi, còn người thiếu phụ đi bên cạnh ngược lại chỉ có 28, 29 tuổi mà thôi. Trên thân hai người rõ ràng không có thần lực chấn động mạnh mẽ Cha Mẹ Thiếu niên cười đi qua Ôm lấy cánh tay của phụ thân và phụ mẫu của mình rất qua Hai người là cha mẹ của tình tự chi thần cũng không phải là thần cách Nhưng bởi vì tình tự chi thần là thần cách cấp 1 Có thể mang người thân tới thần giới Cha mẹ của tình tự chi thần đồng thời hướng hai vợ chồng đối mục bạch khom người hành lễ Lão Tổ Tông Lão Tổ Mẫu Nam tử Tổ Tông chính là chiến thần thần cách cấp 2 Nữ tổ tông là tốc độ chi thần Cũng là thần cách cấp 2 Thế tử của tình tự chi thần được gọi là điệp thần Chiến thần giọng vẻ tức giận nói Được rồi Trước kia ta đã nói rồi Tất cả mọi người đều có danh xưng thần cách Bây giờ hãy xưng hô với nhau Bằng danh xưng thần cách này Để tránh phiền toái đi Đới hạo Ngươi thấy như thế nào Đới hạo cười khổ Như vậy sao được Bổn phận là như vậy rồi Không thể loạn được Ngài là trưởng bối Được. Tình tự chi thần, mau đi nấu cơm đi. Hôm nay nấu nhiều món một chút, chúng ta cùng uống mấy chén với nhau. Dạ, được. Tình tự chi thần cười đáp, vội chạy đi với bộ dáng rất bận rộn. Hắn chỗ này là có thần vị cao nhất. Ở trong căn nhà gỗ ba gia này có ba cặp vợ chồng, mà ngày bình thường hắn đều chịu trách nhiệm nấu cơm. Tuy là thần vị tu vi cao nhất nhưng suốt ngày phải nấu cơm. Nhưng ngược lại họ sống rất vui vẻ, hòa thuận. Mà ở bên trong thần giới cũng tương đối ít có đại gia đình đông như vậy. Đúng lúc này âm thanh bé nhọn vang lên. Không cần phải đi nấu cơm vội vậy đâu. Trước hết các người hãy theo chúng ta một chuyến đã. Âm thanh bé nhọn đột nhiên xuất hiện không hề báo trước. Bốn đạo quang mang với màu sắc khác nhau từ phía núi hẻo lánh sông ra. Những quang mang này mới xuất hiện lập tức đã phô diễn khí tức phô thiên cái địa. Lấy ngôi nhà gỗ làm trung tâm, khí tức bao phủ xung quanh cả nghìn mét vuông. Bốn đạo quang mang theo thứ tự là màu ám kim, màu xanh thẫm, sau đó là hồng nhạt và màu lam. Bốn ý niệm khủng bố khác nhau lập tức vô thiên cái địa tràn ngập ra. Trong chốc lát, toàn bộ tà khí tung hoành, bầu trời đã hoàn toàn bị che kín. Hả? Tình huống này là như thế nào? Chiến thần có chút kinh ngạc nhìn bên trên bầu trời đang biến hóa. Hắn đi vào thần giới cũng rất nhiều năm nhưng tình huống này vẫn là lần đầu gặp phải. Tại bên trong thần giới tuy rằng có phân tranh, nhưng cũng rất ít. Mỗi vị thần cách đều có lãnh địa riêng của mình, đều rất ít khi rời khỏi đó, trừ khi là thần giới có phát sinh đại biến gì. Mà cho dù giữa các thần cách có xảy ra tranh chấp cũng sẽ trực tiếp báo cáo lên Ủy ban thần giới để định đoạt. Mà tranh đấu cũng rất ít khi xảy ra. Lúc này đột nhiên bốn khí tức quang mang cường đại bay đến, lại không mang một chút thiện ý nào. Bọn hắn biết được vì sao bọn chúng lại hướng đến mình. Không ngờ hủy diệt chi thần đã bắt đầu hành động rồi. Bốn đạo thân ảnh từ bốn phương hướng khác nhau. Chậm rãi đi tới Trên người bọn hắn tản ra các loại khí tức khác nhau Vừa lúc nãy vẻ mặt của tình tự Chị thần đang chất phát lại có phần khung núm Liền lúc này thân người lóe lên Liền hộ giá trước mặt cha mẹ mình Cha mẹ của tình tự tri thần cũng có thể coi là tu vi tầng thấp nhất Ở thần giới Nên cũng không thể có khả năng chiến đấu Chiến thần Tốc độ chi thần cùng điệp thần cũng nhanh chóng tiến đến Bốn người làm thành một vòng Đem cha mẹ của tình tự tri thần đứng vào giữa Tình tự chi thần trầm dọng quát. Các ngươi là ai? Cùng lúc đó từng quần sáng khí tức kỳ dị sau người hắn bốc lên. Quần sáng trùng trùng điệp bốc lên. Đều để lại cho bốn kẻ trên không chung kia một chút chấn động. Thất hoàn quang luân, thần cách cấp một sao. Nhưng mà vầng quang mang sau đầu của bốn kẻ kia cũng đồng dạng là thất hoàn. Ở đây vậy mà cũng nhiều thất hoàn quang luân xuất hiện như vậy. Bốn gã thần cách cấp một sao. Trong mắt chiến thần hiển thị sự kinh ngạc tột độ. Phải biết rằng, thần giới cũng chỉ có 18 vị thần cách cấp 1 mà thôi. Mà ở đây là có tận 5 người kể cả tình tự chi thần. Trên người 4 người kia quang mang đều là thất hoàn mạnh mẽ bức bách ra. Các ngươi là. Chiến thần dường như nhận ra bọn hắn. Chiến thần nhìn người đầu tiên tản ra quang luân màu ám kim. dáng người nhỏ gầy, nhưng đầu lại đặc biệt cực lớn. Trong mắt tỏa ra quang hàn âm u, âm thanh bé nhọn nói. Ngươi là thần nguồn gốc của tội lỗi. Tham lam chi thần sao Quang luân màu ám kim thu liễm vài phần Tham lam chi thần cười hắc hắc nói Đúng vậy, chính là bổn tọa Chiến thần lại chuyển hướng sang một phương hướng khác Nhìn quang luân màu xanh lá trên người hắn Một đôi mắt híp như mở như đóng Thân thể lung la lung lay Nhìn qua giống bộ dạng như người thiếu ngủ Ngươi là lười biến chi thần sao Đúng vậy Lười biếng chi thần mập mạp dường như vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trả lời chậm chạp Chiến thần chậm rãi nhìn về phương hướng sau lưng mình, có hai bóng dáng. Quang mang tản mát ra màu hồng nhạt, quang luân bảy vòng thoát ra vầng sáng lóng lánh. Đó là một nữ tử đang cao mày, trong mắt phảng phất có vô số không cam lòng và ven ghét. Nàng tướng mạo cực kỳ xấu xí, mắt lớn mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng rộng, dáng người thấp bé, đang đứng nghiêng bả vai xuống. Đây chính là đấu kỵ chi thần. Một nam tử bên cạnh có bảy vòng quang luân màu ám lam tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Hắn có một mái tóc dài màu vàng, Kim đang hạo nghẽ đi về phía trước, lướt lườm qua chiến thần một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngạo mạn chi thần chính là ngươi sao? Ngạo mạn chi thần kiêu ngạo quát to. Đúng vậy, đúng là bổn tọa, còn không mau mau thúc thủ chịu trói đi. Chiến thần lạnh lùng quét mắt một vòng tứ đại thần cách, lãnh đạm nói: Thất tông tội, bảy đại thần nguồn gốc của tội lỗi. Hôm nay thậm chí có bốn vị đại xá quang lâm. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Không biết các ngươi hôm nay đến đây là có việc gì. Bổn tọa cũng chưa từng quen biết cùng thần cách nguồn gốc tội lỗi các ngươi. Tham lam chi thần hì hì cười nói. Đúng vậy. Không có quen biết. Thế nhưng ai bảo người kia chính là huynh đệ của ngươi? Ái trà! Còn có con gái của hắn. Cùng con rể của hắn ở đây nữa. Thật tốt quá. Vừa vạn cùng một chỗ mang về. Để ta giúp cả nhà các ngươi đoàn tụ. Điệp thần giận dữ. Lạnh giọng nổi giận quát Các ngươi muốn đối phó cho ta sao? Thật to gan Một đôi cánh bướm màu tím cực lớn Sau lưng nàng phóng ra Tình tự chi thần ánh mắt lạnh lùng Không nói gì thêm Cầm tay điệp thần Ngọ mạn chi thần đúng là khinh thường nói Bất quá chỉ có một gã thần cách cấp một mà thôi chết gì chủ thượng lại bảo Bốn người bọn ta tới đây Chỉ cần một mình ta cũng đủ đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn rồi Nghe xong những lời nói Của bọn thần cách nguồn gốc tội lỗi Chiến thần tâm tình trầm xuống, hắn đã hiểu bọn hắn vì sao lại đến đây. Bọn hắn muốn đối phó, cũng phải là riêng mỗi mình nhà mình, mà chính là đối phó với hảo huynh đệ Hải Thần chấp trưởng thần giới. Hơn nữa bọn hắn đã có gan làm, nhất định kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Tốc độ chi thần khẽ giận nói, hủy diệt chi thần chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh ở thần giới? Hắn không sợ bị thần vương phạt hay sao? Ngạo mạn chi thần kiêu ngạo nói, để xem khi thần giới nằm trong tay rồi, Thì xem ai sẽ phạt ai đây? Tứ đại thần cách nguồn gốc tội lỗi tề tụ ở tại cái sân nhỏ ngôi nhà ẩn cư của tình tự tri thần. Áp lực cực lớn, làm sắc mặt tình tự tri thần đều trở nên thập phần nương trọng. Đố kỵ tri thần vẻ mặt âm lãnh ghen ghét mà nói. Hải thần đường tam có tài đức gì, vậy mà có thể chấp trưởng thần giới. Hắn căn bản không có tư cách. Từ khi hắn chấp trưởng thần giới, về sau thần giới không có phát triển, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Chiến thần thở sâu, hai trong mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Một cỗ chiến ý ngập trời bỗng nhiên từ trên người hắn toé phát ra. Khi tức cường thịnh làm không khí lưu chuyển bỗng nhiên ra tốc. Mơ hồ có tiếng rít vang lên, thân thể của hắn cũng tùy theo bắt đầu bành trướng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, trước hết hãy thắng được bỏ ta rồi hãy nói. Phụ thân của tình tự chi thần lúc này biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Hắn vỗ vỗ bả vai tình tự chi thần, thản nhiên nói. Con trai, con không cần bận tâm đến chúng ta. Chúng ta đã sống vài thập niên rồi, vài chục năm qua chúng ta sống chung vui vẻ với nhau, cha đã rất vui rồi. Thân thể tình tự chi thần hơi khẽ chấn động, trong đôi mắt thần sắc lại trở nên kiên định. Tâm trí của hắn cực kỳ kiên nhị. Lúc trước hắn từng bước một từ một người bình thường thu luyện thành thần, không biết trải qua bao nhiêu chắc trở. vô luận trước mắt đối mặt khó khăn đến cỡ nào, hắn cũng sẽ không có nửa phần lùi bước bốn gã thần cách cấp một các ngươi cùng tới đi. Sau lưng bảy vòng quần sáng hào quang tỏa sáng, tâm tình mãnh liệt chấn động. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bỗng nhiên quang luân phát ra phía ngoài. Không chỉ là hắn, bên người điệp thần cũng là như thế. Quang mang màu tím búc lên, cùng với tình tự chi thần tàn mát ra thần quang dần dần trùng điệp, mơ hồ như là dung hợp là một. Lúc trước hai người bọn hắn ở đấu la đại lục, năng lực có thể dung hợp lẫn nhau. Về sao tu vi đạt tới thần cấp Con người không thể chịu được áp lực kinh khủng khi dung hợp, nên không làm ra một cái dung hợp nào nữa. Nhưng sau khi trở thành thần cách, đã được thần lực thần giới tể lễ, nhưng cũng không làm mất đi năng lực này. Hủy diệt chi thần phải bốn gã thần cách cấp 1 đến bắt bọn hắn, hiển nhiên là rất có đạo lý. Không chỉ là bởi vì tình tự chi thần là thần cách cấp 1, chiến thần cũng là thần cách cấp 2 đỉnh phong. Mà trọng yếu hơn là tình tự chi thần cùng điệp thần, chiến thần cùng tốc độ chi thần. Điều từ đấu la đại lục mang đến một năng lực gọi là võ hồn dung hợp kỹ. Tuy nhiên, hiện tại có lẽ xưng là thần hồn dung hợp kỹ mới đúng. Bởi vì bên trong thần giới có rất ít phân tranh, hủy diệt chi thần thân là chấp pháp giả của thần giới, cũng không biết thần hồn của bọn hắn khi dung hợp kỹ cuối cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Quang mang nhu hòa lập loè, không khí vận vẹo lên rất nhỏ. Tứ đại thần cách nguồn gốc tội lỗi, trên người quang mang cũng chuyển động. Bọn hắn chẳng những muốn bắt được 6 người trước mắt này, đồng thời cũng không thể khiến khí tức chiến đấu nơi đây chuyển đi. Đương nhiên, khi bọn hắn phát động thì kế hoạch các nơi khác cũng một lúc cùng hành động. Tại Ủy ban Thần Giới, đường Tam trong phòng lặng yên xử lý công vụ. Mấy ngày nay tới giờ, có lẽ là bởi vì cái dự cảm kia tới gần, tâm tình của hắn cũng trở nên có chút nôn nóng. Bởi vì cái dự cảm không biết kia, hơn nữa thần cách khác đều không có cảm giác giống nhau, nên hắn thậm chí cũng không có một biện pháp gì để chuẩn bị cả. Dù sao hắn ở tại thần giới này căn cơ vẫn là quá nông cạn, mấy mươi năm thời gian qua nhanh, tuy rằng hắn chấp trưởng thần giới. Nhưng thần giới vốn là bình an vô sự, mỗi một vị thần cách cũng đều thập phần độc lập. Muốn ra lệnh cho bọn họ là rất khó, trừ phi bọn hắn vui lòng phục tùng nguyên ý của hắn. Về phần làm thế nào ngăn cản cái nguy cơ kia, chỉ có thể dựa vào thần lực của thần giới tích lũy nhiều năm từ trước tới nay. Cái cảm giác nguy cơ kia đã rất mãnh liệt, đã giống như một tòa núi lớn. Nhưng Đường Tam vẫn như cũ mơ hồ không thể cảm giác được cụ thể. Trong nội tâm Đường Tam âm thầm cảm thán, hy vọng chàng nguy cơ này có thể tới muộn một chút. Ít nhất cũng mong là sau khi con mình ra đời. Khi đó, tiểu Vũ có thể trợ giúp chính mình một chút. Nửa năm qua này Thần giới gió êm sóng lặng, hủy diệt chi thần dường như cũng thu liệm rất nhiều. Mỗi lần hội nghị đều rất ít lên tiếng, cũng không có nhắc hay chất vấn cùng khiêu khích. Đường Tam đương nhiên biết không phải hủy diệt chi thần cứ bình tĩnh như vậy. Có lẽ hắn chính vì lời cam đoan của mình lúc trước hẹn ước trong một năm. Còn nữa năm nữa là đến thời gian ước định. Nếu như lúc đó chẳng nguy cơ này còn chưa tới, thì cũng chỉ có thể ủng hộ hắn tiến hành mở rộng thần giới mà thôi. Hy vọng là hắn đúng. Hiện tại đường Tam kỳ thật đặc biệt hy vọng mình sai lầm. Hơn nữa đường Tam hiểu rõ một khi chủ trương của hủy diệt chi thần được thông qua. Địa vị của mình trong thần giới cũng bị hạ thấp xuống. Đến lúc đó có lẽ sẽ hạ bệ mình để khống chế quyền lực của thần giới luôn. Đến lúc đó thì đường Tam cũng rất yên tâm vì ít nhất cái đại nạn kia cũng không đến. Mà tâm tính của hủy diệt chi thần cũng tốt chỉ vì thần giới phát triển mà thôi. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần hôm nay cũng không ở tại Ủy ban thần giới Bọn hắn cũng chỉ là tân thần mới thay thế địa vị cũ mà thôi Dù sao đối với các vấn đề của thần giới Bọn hắn cũng không có tiếng nói ở Ủy ban Hiện tại, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần như thế nào có thể trợ giúp hắn Dù sao hai bọn họ cũng do hai vị thần vương tiến cử thay thế Quả thực mình cũng phải nể mặt hai người bọn họ Hơn nữa, tại khảo nghiệm thành thần của con rể mình Hai người bọn hắn cũng có chút chiếu cố, nên hắn lại mang con gái của mình trở lại thần giới. Vừa nghĩ tới con gái, con rể, trên mặt đường Tam liền không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Con gái từ khi lập gia đình, tuy rằng không bên cạnh mình, nhưng cũng hay trở về thăm, nó hẳn là rất muốn có đệ đệ rồi. Đúng vậy, ngày mai phải gọi hai đứa nó về để cả nhà cùng ăn cơm một bữa. Thân là người quản lý thần giới, nên đường Tam là không thể rời khỏi Ủy ban thần giới nhưng hắn vẫn có thể cho phép các thần cách đến đây, nhất là người một nhà, chuyện nhỏ ấy cũng không có vấn đề gì. Trong lúc đó, một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Đường Tam. Đường Tam sững sốt một chút, tại bên trong linh giác của hắn, lúc trước cũng không có cảm nhận được cái gì. Mà âm thanh này rất quen thuộc, đúng của hủy diệt chi thần. Hai mắt híp lại, thần thức Đường Tam bỗng nhiên khuếch tán, hướng ra phía ngoài phóng tới, sắc mặt của hắn cũng tùy theo biến đổi. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy Ở tại bên ngoài ủy ban thần giới là một đoàn đám mây màu tím nồng đậm Một cái điện quang màu tím lóe lên dưới đám mây Ý niệm hủy diệt kinh khủng tràn tới Tực lực của hủy diệt chi thần quả nhiên là cường đại Nếu như chỉ có lực lượng duy nhất của hải thần hoặc là tu la thần Đường tam tự hỏi mình không phải là đối thủ của hắn Nhưng mình đúng song thần hợp nhất Nếu thật sự đánh nhau Coi như là không có tiểu vũ trợ giúp Hắn cũng không cách nào chiến thắng chính mình Hắn đây là đang muốn làm gì Ở tại bên ngoài ủy ban thần giới bày ra năng lực bản thân, đây chính là tối kỵ. Lam quang lóe lên, đường Tam đã ra khỏi ủy ban thần giới, lơ lửng tại giữa không chung, tiến gần tới đám mây cực lớn đó. Đường Tam rất không khách khí trách cứ. Hủy diệt chi thần, Huynh đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ Huynh cũng không biết, ở tại ủy ban thần giới nghiêm cấm dùng thần lực hay sao? Âm thanh hủy diệt chi thần lạnh như băng từ trong đám mây màu tím kia vang lên. Mau giao trung khu thần dưới lại cho ta. Cái gì? Đồng tử đường tam bỗng nhiên co rút lại. Hắn cũng không nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng những lời mà hủy diệt chi thần vừa nói ra, đó là ý định phản loạn rành rành. Huynh muốn phát động phản loạn sao? Sau lưng đường tam, từng vòng vầng sáng màu lam nhanh chóng nở rộ. Trong nháy mắt đã hóa thành bảy vòng quầng sáng quang luân. Thần vị hải thần cùng hoàng kim tam xoa kích, đồng thời xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tuy rằng hắn đây chỉ là thần vị thần cách cấp 1, nhưng bởi vì là song thần hợp nhất. Hơn nữa hắn ở tại Ủy ban thần giới là nơi thần lực nồng nặc nhất một mực tu luyện, luận tu vi cũng là cực kỳ cường đại. Huống chi, hắn còn có thể tùy thời chuyển đổi thành tu la thần. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Thần giới dưới sự kết quản của ngươi mới là đại nạn đó. Có lẽ ngươi tính toán cái kiếp nạn kia chính là dành cho ngươi. Ta không phải là muốn phản loạn, mà là thiết lập lại trật tự. Ta rất nhanh sẽ khiến thần giới phát triển mạnh mẽ dưới tay ta. Đường tam thở dài. Hủy diệt chi thần. Huynh vội vàng như vậy cũng là mong thần giới phát triển. Chẳng qua là ta dự cảm trận nguy cơ kia là rất lớn. Có thể phá hủy cả thần giới đấy. Cho nên ta mới bảo trì trạng thái thần giới như ngày hôm nay. Huynh bây giờ nếu rời đi ta liền xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì. Huynh vẫn là chấp pháp giả của thần giới. Huynh thấy như thế nào? Hủy diệt chi thần phát ra tiếng cười to. Ngươi rút lại cái lời nói giả nhân, giả nghĩa của ngươi đi. Ngươi viện cớ dự cảm này dự cảm nọ không phải là vì ngươi hay sao? Bởi vì bản thân người chưa đủ căn cơ để khống chế thần giới. Nếu ta mở rộng thần giới, sáng tạo ra nhiều thần vị hơn nữa thì thần cách vì thuận ta sẽ càng nhiều. Sẽ làm dao động quyền lực của ngươi? Chẳng lẽ ta lại không hiểu ý của ngươi sao? Đường Tam tức giận nói. Huynh đây là dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta căn bản không sợ tình huống đó xuất hiện, mà có xuất hiện thì cũng có sao. Huynh cho rằng ta tham quyền cố vị, ham hố quyền lực ở đây sao? Ta biết, lực lượng của Huynh có khả năng khống chế chỉ là tà thần, nguồn gốc của tội lỗi. Mà tại bên trong thần giới, số lượng thần cách mặt trái vĩnh viễn không thể vượt qua một nửa thần cách chính diện. Chẳng lẽ Huynh không rõ sao? Huynh làm thế nào có thể thống trị được thần giới? Lúc trước hai vị thần vương đã giao vị trí này lại cho ta. Không phải vì Huynh không có năng lực, mà là vì thần vị của Huynh có vấn đề. Nếu có một ngày ta thực sự nhường lại quyền điều hành thần giới, ta cũng sẽ nhường cho sinh mệnh nữ thần. Hủy diệt chi thần. Ta hỏi Huynh, hôm nay Huynh đến đây sinh mệnh nữ thần có biết hay không? Hủy diệt chi thần thoáng đã trầm mặc một chút. Bốn chữ sinh mệnh nữ thần này đối với hắn có ảnh hưởng không nhỏ? Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên biết rõ, vợ chồng chúng ta đồng tâm. chẳng lẽ? Nàng còn có thể đứng chung một chỗ cùng ngươi hay sao? Đừng tam thản nhiên nói. Được, vậy huynh mời sinh mệnh nữ thần ra đây. Nếu như sinh mệnh nữ thần đồng ý nhường cho ngươi huynh. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cũng đồng ý. Ta lập tức sẽ nhường lại cho huynh. Huynh thấy thế nào? Hủy diệt chi thần cũng không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhưng mà hắn biết rằng, điều mà hắn nói không thể hoàn thành được. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần mặc dù là hai cá nhân yếu nhất trong năm người ở Ủy ban thần giới. Nhưng dù sao bọn họ cũng là thần cách cửu Hoàng Quang Luân. Bởi vì hắn muốn kế hoạch hôm nay thành công, nên đã cố ý tạo ra một vài cái phản loạn ở hạ giới để điều bọn họ đi. Chờ lúc bọn hắn trở lại, tất cả đều đã kết thúc, tự nhiên không sợ bọn họ còn có thay đổi gì. Về phần sinh mệnh nữ thần thì, Hoàng Kim Tam so kích trong tay đường Tam chậm rãi dơ lên. Từng vòng vầng sáng màu vàng khoách tán hướng ra phía ngoài. Hủy diệt chi thần, Huynh đã làm gì sinh mệnh nữ thần? Nàng chính là vợ của Huynh đó. Hủy diệt chi thần đột nhiên phẫn nộ gào thét một tiếng. Chuyện của vợ chồng chúng ta, không cần ngươi phải quan tâm. Đường tam lạnh lùng nói. Huynh đã cố ý như thế. Ta đây cũng chỉ có trước mắt đem Huynh bắt lại rồi lại đi tìm sinh mệnh nữ thần sau. Sau lưng bảy vòng quang luân hào quang tỏa sáng. Hoàng kim tam so kích trên không trung mang theo từng vòng tròn màu vàng, hóa thành từng đám mênh mông từ phía sau hắn hướng phía trước. Lúc này tại căn nhà gỗ ba gian trong núi, giống lên một tiếng, ở bên trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, thân thể chiến thần đã bành trướng đến trăm mét, thân thể hùng tráng tựa như ngọn núi nguy nga. Bộ lông màu trắng mang theo từng đường vân màu đen bao trùm toàn thân. Tứ đại thần cách nguồn gốc tội lỗi thực lực cực kỳ cường đại. Bọn họ đều là thần cách cấp 1, sức chiến đấu của các thần cách tà ác này so với thần cách lương thiện thì cường đại hơn nhiều. Bốn vị thần cách cấp 1 này liên thủ tạo ra một uy thế rất lớn. Áp chế tình tự chi thần, điệp thần, chiến thần cùng tốc độ chi thần không thể động đậy. Đây không phải là kỹ năng gì, mà là thuần túy từ thần lực áp chế. Bốn gã thần cách cấp 1 cùng liên thủ, thần lực khổng lồ thật sự là quá kinh khủng. Trên người tình tự chi thần qua mang bảy vầng sáng nở rộ đến cực hạn. Đúng vậy, một mình hắn có thể thừa nhận nguồn áp lực này mà đứng vững mới khiến cho chiến thần có cơ hội xuất thủ. Bằng không mà nói, riêng là thần lực áp chế cũng đủ bắt bọn họ đưa đi rồi. Đã đến thần cấp, rất nhiều tác dụng của kỹ xảo bị suy yếu đi. Quan trọng nhất trong lúc chiến đấu vẫn là thần lực và thần hồn cường đại. Đương nhiên có thể dùng được kỹ xảo thì cũng có một chút ý nghĩa. Một con mắt nhỏ trên trán của tình tự chi thần chậm rãi mỡ ra. Tuy rằng hắn thừa nhận hầu hết đại bộ phận áp lực, nhưng trên người hắn khí tức không có chút nào bị suy yếu. Toàn bộ người hắn vẫn cường thế chống đỡ. Ánh mắt tham lam chi thần quái dị nhìn tình tự chi thần. Ánh mắt đố kỵ chi thần thì ghen ghét nhìn lên mái tóc rất đẹp của điệp thần. Lười biếng chi thần vẫn như cũ như là nửa tỉnh nửa mê đứng ở giữa. ngạo mạn chi thần lại không ngừng hướng chiến thần phát động công kích. Chiến thần cùng tốc độ chi thần liên thủ lại mới miễn cưỡng ngăn cản được hắn. Tình tự chi thần quả nhiên cường đại, hắn mới trở thành thần cách bao nhiêu năm? Mới vài thập niên mà thôi mà đã có thần lực cường đại như thế. Khó trách lúc trước hải thần cho hắn trở thành thần cấp cách cấp 1. Hôm nay bốn người hắn đến đây thật là hợp lý. Vẫn chưa thành công nhưng ít nhất cũng không để tin tức chuyển đi nơi khác. Tại bên trong thần giới... Bất luận là hải thần hay là hủy diệt chi thần hoặc là một vị trong Ủy ban thần giới đều có khả năng khống chế toàn bộ thần giới. Tham lam chi thần có chút bất mãn nhìn lười biếng chi thần. Người tăng thêm thần lực đi. Gia hỏa này từ lúc bắt đầu chính lười biếng xuất lực làm cho người khác tức lộn ruột. Hay ra, Lười biếng chi thần hừ một tiếng, thần lực trên người đột nhiên tăng lên. Tại thất tông tội, nếu bàn về thần lực tổng thể hắn là mạnh nhất. Nhưng là tính của hắn là lười biếng mực mạp Không có chuyện gì liền lăn ra ngủ Mà đó cũng chính là phương thức tu luyện của hắn Tích lũy cho hắn thần lực là lớn nhất Lười biếng chi thần lần này phát lực Trên trán tình tự chi thần lập tức xuất hiện mồ hôi nhẹ nhẹ Hắn kỳ thực cũng không phải dựa vào thực lực của một mình hắn Mà ngăn cản đám bốn người kia Mà là cùng với điệp thần liên thủ lẫn nhau Lúc này mới có thể bộc phát ra thực lực vượt qua chính mình Sau khi tiến vào thần giới Hắn cũng rất ít có cơ hội chiến đấu Tuy từng tại ở nhân gian có kinh nghiệm chiến đấu rất lớn Nhưng ở nơi đây là thần giới Thần giới và nhân gian có khác biệt rất lớn Điệp thần quay sang nói với tình tự chi thần Cứ tiếp tục như vậy thì không được Chúng ta không thể chống cự quá lâu đâu Tình tự chi thần tự nhiên cũng hiểu rõ Thế nhưng nếu không ngăn cản Sau lưng phụ thân, phụ mẫu mình sẽ không chịu nổi Chiến thần lúc này lại một lần nữa đối mặt ngạo mạn chi thần Một tầng kim quang trói mắt từ trên người hắn tué phát ra, bạch hổ hộ thân trướng. Một trường của ngạo mạn chi thần đánh vào bạch hổ hộ thân trướng, tiếng nổ vang như chuông đồng phát ra. Thân thể chiến thần chấn động, ngay sau đó, thân thể hùng tráng kia bỗng nhiên rút nhỏ vài phần. Sau đó hóa thành một đạo cường quang trên không trung, biến ảo thành một cái chữ sát thật lớn. Bỗng nhiên một cái hắc ảnh, cũng trong nháy mắt lập loài phóng tới. Một vòng lệ mang tựa như độc xà thổ tín lóe lên rồi biến mất. Cái gì? Ngạo Mạn Chi Thần khẽ quát một tiếng, quang ảnh màu ám lam trước người biến thành một mảnh màn sáng, ý đồ ngăn cản chiến thần công kích. Thế nhưng chữ sát cực lớn kia lại vô cùng sắc bén, cái màn màu ám lam kia vỡ tan rách nát, phát ra một âm thanh rất chói tai. Ngay sau đó, một vòng hung mang kia đã đến trước người hắn. Ngạo Mạn Chi Thần đau nhức giống lên một tiếng, trước ngực là có một đạo vết thương Tuy rằng vết tích thương thế kia thoáng qua liền khép lại. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn là trở nên dữ tợn. Bị thương. Chính mình như vậy mà bị thương. Đường đường là thần cách cấp 1. Vậy mà bị hai gã thần cách cấp 2 công kích đến bị thương tổn. Đây quả thực là không thể tha thứ. Ngọ mạn chi thần hừa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng 7 vòng quần sáng ám lam lập tức trở nên cường thịnh. hai vòng quang luân hư huyễn hiển hiện phong tới. Tuy rằng đây chỉ là hư huyễn. Hơn nữa là tạm thời, càng không phải là hắn thật sự đã có được cấp độ tu vi thần vương. Nhưng mà, khi hắn phóng xuất ra năng lực như vậy, toàn bộ khi thế cả người đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Đây là sở trường tuyệt học của ngạo mạn chi thần. Có thể làm cho thần lực của mình lập tức bốc lên, bộc phát ra lực lượng vượt qua gấp đôi. Một quyển oanh ra, trên bầu trời dường như các tia chớp, kịch liệt tiếng nổ vang. Xuyết chút nữa đem thủ hộ bố trí kết giới của bốn người bọn hắn chấn vỡ. Lùi biếng chi thần đột nhiên mở to hai mắt. Cuối cùng hắn cũng nói ra câu nói đầu tiên khi hắn tới đây. Không thể giết thần. Ngọ mạn chi thần khi phát ra công kích này bỗng nhiên sừng sốt một chút. Đúng vậy, vô luận là phân tranh hay tranh đoạt ở thần giới, nhất định không được sát thần. Thần giới tranh đấu chẳng qua là tranh đoạt khống chế thần giới mà thôi. Nếu như oan uổng sát thần trực tiếp sẽ bị thần phạt, Đây là chuyện không thể đùa dưỡng được. Bất quá, hiện tại nếu muốn thu tay lại hiển nhiên là đã không còn kịp rồi. Chín cái trọng thiên thần lôi kinh khủng của ngạo mạn chi thần đã đến trước mặt chiến thần cùng tốc độ chi thần. Thân thể của chiến thần cùng tốc độ chi thần trong không gian vận vẹo đang bị ánh sáng lôi điện bức bách. Cơ thể bọn họ cũng đã bị chiếu dọa ánh sáng trở thành màu ám lam. Nhưng không biết vì cái gì, từ trên mặt bọn hắn cũng không có một tia sợ hãi. Tốc độ chi thần đang ở phía trước liên quay lưng lại với chiến thần. Rồi rúc vào trong lồng ngực của chiến thần. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng bạch quang tràn đầy khí tức từ trên người bọn họ tói ra. Khí tức trên người chiến thần cùng tốc độ chi thần lập tức trở nên cường thịnh. Năm vòng quang hoàn sau lưng hai đại thần cách dung hợp lại là một. Ngạo thế cử trọng thiên thần lôi ở đằng kia rõ ràng dừng lại một chút. Ngay sau đó bốn vị thần cách nguồn gốc tội lỗi liền giật mình mà nhìn thấy một con bạch hổ cực lớn trống rỗng xuất hiện tại giữa không chung. Sau lưng bạch hổ có ba cặp cánh chim, thân thịt cao lớn thuần trắng không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, một đôi tròng mắt đen xì như mực, thâm sâu như uyên. Một cái móng vuốt hổ cực lớn đột nhiên đánh ra, cưng rắn đập vỡ ngạo thế cửu trọng thiên thần lôi. Tuy rằng bản thân móng vuốt hổ cũng cháy đen thành một mảng, thế nhưng thần lôi dù sao cũng là rách nát rồi. Trọng yếu hơn là, lúc này ở phía sau thân thể bạch hổ một vòng quần sáng quang luân bảy vòng đã nở rộ phong tới, thần cách cấp một sao. Lực lượng hai gã thần cách cấp hai dung hợp lại có thể tạo ra lực lượng thần cách cấp một sao. Đây quả thực là chuyện không thể nghĩ đến. Nhưng mà vô luận tình huống không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Tình huống như vậy chính là đã xảy ra. Bạch hổ cực lớn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tình tự chi thần chỉ cảm thấy toàn thân trượt nhẹ đi. Sau một khắc, một âm thanh trầm thấp đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi mau, mang theo vũ đồng đi tìm nhạc phụ của ngươi mau. Bạch quang cường thịnh bỗng nhiên bộc phát. Bạch hổ cực lớn bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch quang cường thịnh Hướng về bình chứng kết dưới phía trên bầu trời mà lao vào Không tốt Tham lam chi thần quát to một tiếng Ba vị thần cách nguồn gốc tội lỗi khác cũng là đồng thời hành động Từng người nở rộ thân lực Muốn ngăn cản bạch hổ trùng kích Bọn hắn dù sao cũng là bốn vị thần cách cấp một Chiến thần cùng tốc độ chi thần coi như là tạm thời đã có được lực lượng thần cách cấp một Cũng không có khả năng so sánh với cùng bốn người bọn họ Nhưng mà đúng lúc này, một cái mắt dọc cực lớn ngang trời xuất thế. Con mắt này có con mắt nhỏ bên trong, phẳng phất thấy được trải qua tăng thương. Bảy loại tâm tình đồng thời tué phát ra, trong mắt dựng thẳng màu vàng, nhưng đồng tử là màu xanh đậm. Ngay sau đó, vô số quang mang màu vàng lam liền từ bên trong đồng tử bộc phát ra. Một đoàn lam quang liền hóa thành các tiểu trùy. Những tiểu trì này chia làm bốn cái đồng thời đánh úp về phía bốn vị nguồn gốc tội lỗi thần. Bốn vị thần cách nguồn gốc tội lỗi không thể nào né tránh được, chỉ có thể bằng vào thần lực bản thân mà ngạnh kháng. Nhưng mà thời điểm nhìn cái tiểu trùy bay tới người, sắc mặt bốn vị nguồn gốc tội lỗi đều biến đổi. Bởi vì cái này không phải công kích đến từ thần lực mà là tới từ lực lượng thần thức. tính tự chi thần chưa bao giờ ở tại thần giới bày ra qua thực lực của mình. Tất cả điều tra của bốn vị thần cấp tà ác kia đều chỉ là dựa vào năng lực ở nhân gian của hắn. Bốn vị thần cách nguồn gốc tội lỗi tự nhiên biết rõ Đây là thần thức, tinh thần lực rất cường đại Thế nhưng không nghĩ tới Sau khi hóa thành thần thức Cường độ thần hồn của hắn vậy mà khủng bố như vậy Hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, hắc Bảy loại khác nhau tràn ngập trong nội tâm của bọn hắn May mắn là bọn hắn chính là chủ trì của nguồn gốc tội lỗi Nên đối với chống cự thần hồn cũng cường đại hơn nhiều Có thể coi là như thế Thần hồn mạnh mẽ hóa thành cái búa, vẫn là hung hăng đánh vào bên trong thần hồn của bọn hắn. Chúng phải chiêu này khiến bốn vị không thể ra cố thêm kết giới, mà ngược lại kết giới còn yếu đi vài phần. Hư vô trung đích chân ngôn, tâm linh phong bạo. Đây chính là tình tự chi thần cùng điệp thần liên thủ phóng thích công kích. Cùng chiến thần cùng tốc độ chi thần thi triển là giống nhau, cũng là thần hồn dung hợp kỹ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tâm linh phong bạo đúng là cứng rắn ngăn chặn bốn vị thần cách cấp một phóng thích thần lực. Mắt dọc biến ảo, thân ảnh điệp thần biến áo phóng ra. Chỉ có điều bây giờ nàng có chút khác biệt. Đôi mắt nguyên bản màu lam biến thành màu đen, trọng yếu hơn là sau lưng nàng đôi cánh bướm biến mất. Thay vào đó là một màn sương mù băng lãnh nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước, điệp thần cùng tình tự chi thần ở nhân gian, mỗi người đều có hai loại võ hồn. Cho nên thần hồn của bọn hắn xung hợp kỹ. Số lượng không giống tốc độ chi thần cùng chiến thần chỉ có một Mà là có bốn cái thần kỹ Lúc này Chính là thần kỹ thứ hai Băng xương trung đích độc vũ Quang chi nghe thường Điệp thần giờ đã không phải là điệp thần Mà là thần lực bọn hắn dung hợp biến thành nữ thần Quang chi nữ thần Quang chi nữ thần quay đầu lại Ánh mắt bình thản nhìn cha mẹ Cắn chặt răng Thân hình dung chuyển một cái Đã hóa thành một đạo kim quang hướng phía không trung bay đi Tình tự chi thần rất rõ ràng nếu như thời điểm này mang theo cha mẹ cùng đi, sợ rằng đều không thể rời khỏi. Chỉ có trước tiên chạy trốn bốn vị thần cách nguồn gốc tội lỗi phong ấn mới có thể quay lại cứu thân nhân. huống chi tại bên trong thần giới bởi vì nguyên nhân thần phạt nên là không thể tùy tiện sát thần. Trừ phi trải qua đại hội thần giới công thẩm mới có quyền lực sát thần. Điểm này cho dù là thần vương cũng không thể thay đổi. Bởi vậy Ít nhất bọn hắn tạm thời không cần lo lắng an nguy của người thân. Oanh lên một tiếng nổ vang. Trên bầu trời, tốc độ chi thần cùng chiến thần với thần hồn dung hợp kỹ, thần U Minh Bạch Hổ đã hung hăng đụng vào phía trên kết giới. Bởi vì lúc trước tình tự chi thần cùng điệp thần dùng thần hồn dung hợp kỹ là tâm linh phong bạo ngăn cản, kết giới bị buông lỏng vài phần, lập tức bị phá ra một cái khe hở lớn. Nhưng va chạm kịch liệt, cũng đem U Minh Bạch Hổ bắn ngược mà quay về. Thân thể còn trên không chung cũng đã một lần nữa biến thành bộ dáng chiến thần cùng tốc độ chi thần. Quang Chi nữ thần muốn đi đón đỡ bọn hắn, lại nghe chiến thần giận dữ hét lớn: "Đi mau đi." Không trung vừa mới phá ra vết rách đã bắt đầu khép lại rồi. Thời điểm này, căn bản không có khả năng có người thứ hai từ bên trong chui ra mà rời đi. Một cái mắt dọc cực lớn từ sau lưng Quang Chi nữ thần bay lên. Mắt dọc lập tức huyễn hóa thành quang mang ba màu lam, tím, vàng. Ngay sau đó, Một cái quang mang ba màu hội tụ mà thành mũi tên bắn phóng tới. Bỗng nhiên oanh kích ở trên cái khe hở đằng kia sắp khép kín. Đạo tiên sáng này trên không chung để lại một cái kim quang huyễn lệ. Tại kim quang này làm thành một con đường, tốc độ quang chi nữ thần đột nhiên gia tăng. Lập tức hóa thành một đạo kim quang, từ cái trong cái khe kia bay đi. Đây là thần hồn dung hợp kỹ, rực rỡ trung đích điều linh, hoàng kim chi lộ. Dùng trạng thái quang chi nữ thần phóng thích hoàng kim chi lộ Đây đã là thần hồn dung hợp kỹ mạnh nhất Lại thừa nhận qua tâm linh phong bạo rót thêm thần lực Cho dù là bốn vị thần cách cấp một liên thủ Cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi Chiến thần cùng tốc độ chi thần lăng không rơi xuống Ngay tại trước mặt cha mẹ tình tự chi thần Nhưng hai vị thần cách lại không phản kháng nữa Trên mặt đều toát ra một tia mỉm cười thản nhiên Vừa chồng tình tự chi thần rời khỏi Ít nhất bảo lưu lại một tia hy vọng cho bọn hắn. Ngay lúc này tại ủy ban thần giới, từng cái quang mang màu vàng phát ra đều giống như muốn đem thiên địa hút vào trong đó. Vầng sáng nở rộ hướng hủy diệt chi thần hướng tới. Đây là kỹ năng khống chế mạnh nhất của hải thần, cũng được gọi là thần kỹ đệ nhất thần giới, vô định phong ba. Một khi đã bị vô định phong ba bao vào bên trong, Cho dù là thần cách cấp 1 cũng không cách nào dễ dụ trong vòng 10 giây. Đối với chiến đấu trong thần cấp mà nói, 10 giây là quá nhiều rồi. Hủy diệt chi thần thân là thần cách 9 vòng quang luân thần vương, cũng không dám bị hải thần vô định phong ba đánh trúng. Có lẽ trong thời gian 10 giây hắn cũng có thể thoát ra. Nhưng kết quả sau 10 giây đó, nhất định cũng không tốt đối với hắn. Hải thần sở dĩ có thể trở thành thần cách cấp 1, lý do cũng là vì có quan hệ với cái kỹ năng vô định phong ba này. Một tiếng gầm gừ phát lên từ đám mây tím khổng lồ, bên trong quang mang mây đen phát ra. Ngay sau đó, từng vòng quầng sáng màu tím trên không trung rực sáng, hóa thành chín vòng quang luân. Hủy diệt chi thần đứng phía dưới chín vòng quang luân lạnh lùng nhìn đường tam. Từng từng lớp lớp ý niệm hủy diệt màu tím đen phóng ra. Trong chốc lát, bầu trời hoàn toàn biến thành màu tím. Từng đạo lôi điện màu đen cực lớn từ trên trời giáng xuống. Không ngừng oanh kích các vòng sáng của vô định phong ba đang hướng tới. Đây là tịch diệt thần lôi của hủy diệt chi thần. Nếu như nó xuất hiện ở nhân gian, chỉ cần một tia nhỏ cũng đủ hủy diệt cả một tòa thành thị. Cái đồ vật này nếu như xuất hiện ở nhân gian, chỉ cần một phát, có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị hay có thể san bằng cả một dãy núi. Nhưng mà đối với vô định phong ba đang hướng tới trước mắt, những lôi điện này cũng chỉ có thể đánh bay, khiến chúng không thể nào tới gần được bản thể hủy diệt chi thần. Trên bầu trời, tử lôi tung hoành, kim hoàn bay múa hai đại thần cách rằng co lẫn nhau. Đường tam lạnh lùng nhìn hủy diệt chi thần, hắn cũng không nóng nảy. So với việc tịch diệt thần lôi, vô định phong ba của hắn tiêu hao cũng không lớn lắm. Nếu so về tổng thần lực, hải thần cũng không hề kém hơn so với hủy diệt chi thần. Không thể nghi ngờ, điều này đối với hắn đúng là một lợi thế lớn. Kim quang cường thế trên không trung lập loài Mỗi một lần biến hóa. Bầu trời đều sáng lên từng đạo cường quang. Trong mắt hủy diệt chi thần ánh sáng màu đỏ chớp động, cũng không có tiến thêm một bước hành động. Liền như vậy cùng đường Tam rằng có thần lực giữa không trung. Đường Tam nắm trong tay khu trung tâm thần giới, hắn cũng không dám quá bức bách. Tuy rằng thần lực trong khu trung tâm thần giới này không có trực tiếp tác dụng lên người của những chấp pháp giả. Nhưng dựa vào thần lực của Ủy ban thần giới, cũng có thể có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Một khi đường Tam phát động tính năng phòng ngự của Ủy ban Thần Giới, thì hủy diệt chi thần cũng không có biện pháp gì công phá được. Điều này hủy diệt chi thần cũng không muốn xảy ra nhất. Đương nhiên, nếu như đường Tam làm vậy thì chẳng khác gì nhận thua. Thần là chấp pháp giả Thần Giới, lại là người nắm quyền cao nhất ở trong Thần Giới. Không phải vạn bất đắc sĩ, đường Tam chắc chắn sẽ không làm chuyện đó. Nhìn hủy diệt chi thần lù lù ở phía xa, trong nội tâm đường Tam không hề xuất hiện các loại ý niệm xấu trong đầu. Sắc mặt cũng không hề thay đổi. Trong tay Hoàng Kim Tam so kích không ngừng phát ra từng đạo vô định phong ba, nhằm tiêu hao tịch diệt thần lôi. Trên bầu trời lôi đình càng ngày càng dày đặc, Kim Hoàng cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn qua có thể thấy được là hủy diệt chi thần có chút bị động rồi. Hủy diệt chi thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Đừng tam! Đừng tam ánh mắt ngưng trệ nói. Hủy diệt chi thần! Huynh không nên mê muội cố chấp. Huynh cũng vì thần giới phát triển hơn nữa. Bản thân thần vị của huynh cũng có tính cố chấp. Nếu huynh mời sinh mệnh nữ thần ra đây, ta sẽ lập tức không so đo với huynh. Huynh vẫn là chấp pháp giả thần giới. Hắn tuy rằng không biết hủy diệt chi thần đã làm gì với sinh mệnh thần nữ. Nhưng từ tình huống hiện tại đoán ra, nhất định hắn đã dùng biện pháp gì đó khống chế sinh mệnh nữ thần rồi. Nên nàng mới không cách nào xuất hiện ở đây. Hủy diệt chi thần lãnh đạm nói. Đường tam, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu như hôm nay ta phát động trận công kích này, tự nhiên là đã sớm chủ tính. Ngươi không có lấy một chút cơ hội nào đâu. Ngươi tới thần giới đã bao lâu rồi nhỉ? Mà ta lại cùng sinh mệnh nữ thần đều tồn tại từ khi thần giới mới thành lập. Sinh mệnh cùng hủy diệt tương sinh tương khắc, nên mới có thần giới cùng nhân gian như bây giờ. Hôm nay, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản quyết tâm của ta phát triển thần giới. Vô luận là ngươi hay là các vị thần cách khác. Nếu như là hai đại thần vương vẫn còn ở đây, ta cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu. Tam ca. Đúng lúc này, một tiếng gọi to đột nhiên vang lên. Thân thể đừng tam chấn động, hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh đám mây mù màu tím đen. Cái tiếng kêu kia không phải là tiểu vũ vợ của hắn hay sao? Sau lưng tiểu vũ là một gã thân hình cao lớn, toàn thân áo giáp lớn bao trùm, Hắn đang nắm lấy hai tay khống chế tiểu vũ. Làm cho nàng không thể động đậy Tiểu vũ thân là đang mang thai tháng cuối rùng Mặt nước mắt rơi lã trã Hiển nhiên đang bị bọn kia khống chế trong tay Lúc trước trên mặt đường tam mười Phần trầm ổn Nhưng bây giờ cũng đại biến Đường tam hướng hủy diệt chi thần quá lớn Hủy diệt chi thần Ngươi lại đem thủ lệnh chấp pháp giả giao cho phá hoại chi thần Lại để cho hắn một mình tiến vào ủy ban thần giới Ngươi không sợ bị thần phạt hay sao Khống chế khu trung tâm thần giới trong tay Đường tam là có thể hoàn toàn dùng thần phạt đánh xuống. Thần phạt tuy rằng không thể nhằm vào hủy diệt chi thần cũng như các chấp pháp giả khác. Nhưng đối với thần cách cấp 1, thần phạt cũng là rất thê thảm. Âm thanh hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Ngươi dám dùng thần phạt mà đánh xuống sao? Vợ ngươi cùng với con của ngươi đang nằm trong tay hán đó. Coi như là ngươi nắm trong tay thần phạt cũng không có cách nào khống chế được thần phạt. Nếu ngươi không sợ vợ của ngươi bị liên lụy thì thử dùng thần phạt đánh xuống xem sao. Đường Tam có chút lộ ra thất thần. Hoàng Kim Tam so kích trong tay. Lại cũng không cách nào chém ra nổi. Hủy diệt chi thần đột nhiên quát một tiếng. Thu lại vô định phong ba của ngươi mau. Bỗng nhiên một cái lôi điện màu tím ầm ầm đánh xuống. Vừa vạn rơi trúng người của phá hoại thần cũng tiểu phũ cách đó không xa. Thân là phá hoại chi thần có thực lực thần cách cấp một. Thì cái lôi điện đó không thấm vào đâu. Nhưng lại là tiểu vũ xem ra không chống được. Tiểu vũ hét lên một tiếng, thân thể khẽ run lên. Tình huống của tiểu vũ tương đối đặc thù. Nếu nàng ở cùng với đường Tam một chỗ thì có thể sử dụng ra lực lượng của hải thần và tu la thần. Nhưng bản thân nàng lúc trước chịu khảo nghiệm thành thần, cũng không thể bằng được áp lực khổng lồ như đường Tam. Cho nên thực tế là thần cách tương đối đặc thù. Vì đường Tam có thể khống chế hai thần vị, và cũng có thần cách cấp một nên tiểu vũ cũng được đi vào thần giới. Tại lúc cần thiết, nàng có thể giúp đỡ đường tam khống chế một cái thần vị. Nhưng với tình huống bình thường, nàng cũng chỉ là thần cách cấp 2 mà thôi. Mà từ lúc mang bầu, thân thể tiểu vũ rõ ràng đã hư nhược đi rất nhiều. Hiện tại đã không thể chống lại năng lực của thần cách cấp 1. Càng không thể phát ra được khí tức của thần vị tu la thần. Phá hoại chi thần mang theo tiểu vũ xuất hiện. Đường tam hiểu rằng âm mưu của hủy diệt chi thần đã có kế hoạch tốt rồi. Chính là hắn dùng tịch diệt thần lôi cầm chân mình. Lại đem hủy diệt thủ lệnh của hắn cho phá hoại thần. Để cho phá hoại thần có thể vào ủy ban thần giới mà bắt giữ tiểu vũ. Hải thần Tam xoa kích dơ cao khỏi đầu. Vô định phong ba biến thành từng vòng quầng sáng màu vàng lần nữa thu về. Một lần nữa trở về bên trong hải thần Tam xoa kích. Hủy diệt. Không nghĩ tới ngươi không ngờ thật là hẹn hạ. Đường Tam cơ hồ là gầm thét nói ra những lời này. Trong thần giới ai cũng biết. Đường Tam cùng tiểu vũ tình cảm vợ chồng vô cùng tốt. Hủy diệt chi thần thản nhiên nói. Người thành đại sự không cầu nệ tiểu tiết, không chỉ là vợ ngươi. Con gái của ngươi, con rể của ngươi cũng đều nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Ngươi không có cơ hội nào đâu. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ tuân theo quy tắc của thần giới. Ta sẽ không làm tổn thương người thân của ngươi đâu. Ta là muốn cho ngươi tận mắt thấy, ta sẽ làm thần giới phát dương quang đại. Đến lúc đó ta cũng sẽ thả người thân của ngươi ra. Nhưng ngươi cũng sẽ mất đi tư cách của chấp pháp giả Thúc thủ chịu trói đi đường Tam Sắc mặt đường Tam đại biến Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay lại chậm rãi rơi xuống Kim Quang lóe lên Hoàng Kim Tam xoa kích trong tay dung nhập vào trong cơ thể bế mất Hầu như trong cùng lúc đó Hủy diệt chi thần đã hóa thành một đạo thân ảnh màu tím đen Quang mang lập tức xuất hiện trước mắt đường Tam Một trưởng hướng tới ngực của đường Tam Tiểu vũ ở phía xa hét lớn Tam ca Đừng mà. Nhưng mà đường Tam không hề né tránh. Ánh mắt rực sáng nhìn trầm chầm, chầm và hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần đặt tay phải lên ngược đường Tam. Lập tức vô số hoa văn cùng với các ký hiệu kỳ dị tràn ra vây quanh thân thể đường Tam. Các ký tự hoa văn không ngừng xoay tròn, không ngừng hình thành. Quang mang màu tím sậm giống như đang rót vào cơ thể của đường Tam. Sắc mặt đường Tam dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn như trước, vẫn không nhúc nhích. Hắn tùy ý để cho hủy diệt chi thần làm gì thì làm. Hừ! Đường Tam kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể cô cô trên không trung bay ngược ra mấy mét. Hủy diệt chi thần cũng tùy theo thu hồi tay phải. Có thể nhìn thấy, tại trước ngực đường Tam có một cái vòng xoáy màu tím đen có phủ văn ở bên trong. Phủ văn này đem khí tức của đường Tam bao phủ lại bên trong. Bảy vòng quang luân ở phía sau lưng đường Tam đã hoàn toàn biến mất. Một thân khí tức cường thịnh cũng biến mất. Nhìn qua đường Tam không khác gì một người bình thường. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn hủy diệt chi thần, chậm rãi nói ra. Hủy diệt, ta hy vọng huynh không trở thành tội nhân của thần giới. Hủy diệt chi thần thân thể chấn động. Đừng nhiều lời vô ích, đừng dùng thất bại để luận với anh hùng. Sau đó đường Tam liền hướng tới tiểu phú bay đến. Tam ca, Tam ca, huynh sao lại như thế này? Đều tại muội không tốt. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của tiểu vũ đã chứa đầy nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Đường Tam lại mỉm cười lắc đầu. Nhìn qua giống như là cũng chưa có phát sinh chuyện gì. Đường Tam cầm chặt tay nàng nói. Làm thần bình thường cũng tốt, không làm chấp pháp giả cũng được. Trong lòng huynh, muội là quan trọng nhất, không có vấn đề gì có thể so sánh với muội Tam ca. Tiểu vũ nhào vào trong ngực của đường Tam. Đứng bên kia, phá hoại chi thần cũng không có cản trở. Hiện tại thần lực của đường Tam đã bị hủy diệt chi thần phong ấn Nên cũng sẽ không có uy hiếp gì Đường Tam vông tay phải lên Một cái chìa khóa hình bát giác màu vàng bay về phía hủy diệt chi thần Hủy diệt chi thần tiếp nhận lấy chìa khóa Trong mắt ánh sáng màu đỏ nhảy lên kịch liệt Đây chính là chìa khóa khống chế trung tâm thần giới Cuối cùng cũng đã về tay hắn Hắn đã chờ mong cái ngày này đã quá lâu rồi Đường Tam ôm tiểu vũ Hướng hủy diệt chi thần nói ra yêu cầu Tiểu vũ vợ của ta sắp sinh rồi, nhờ huynh tìm cho ta một nơi tốt để chúng ta tới đó. Hủy diệt chi thần phất phất tay. Dẫn bọn hắn rời đi. Trên người phá hoại chi thần sáng lên một vòng ngân quang, đem đường tam cùng tiểu vũ bao phủ trong đó, hướng một cái phương hướng bay đi. Hủy diệt chi thần quay người lại, đối mặt với hắn là ủy ban thần giới. Trong mắt hắn thần sắc phấn khởi dần bốc lên điên cuồng. Xoay người, hủy diệt chi thần đối mặt với ủy ban thần giới. Trong mắt thần sắc phấn khởi dần dần bốc lên điên cuồng. Cuối cùng ta rút cuộn đã khống chế toàn bộ thần giới rồi. Thiện lương chi thần, ta ác chi thần. Còn có đường tam, ta muốn cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi đều là sai lầm cả đấy. Thần giới, chỉ có tại trong khống chế của ta mới có thể chân chính tách ra sáng giỏi mỹ lệ nhất. Mới có thể khống chế càng nhiều vị diện hơn nữa, hưởng thêm càng nhiều niệm lực hơn nữa. Vừa nói, hắn đã hướng về phía bên trong Ủy ban thần giới mà bay đi. Trong nhé mắt dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, chỗ tòa thành cực lớn của Ủy ban Thần Giới dần dần nhuộn nhạo ra một tầng màu tím đen sáng dọn. Các đám mây quay chung quanh tại đó cũng hóa thành màu tím đen, nở rộ ra ý niệm thuộc về hủy diệt. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết Thần Giới đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.